Võng Du Chi bất diệt hoàng tuyển 29 chương 123 mở lại tổng truyền tống không có trực tiếp truyền tống đi tướng quân mộ phần một tầng Bạch Quang chợt lóe. Hoàng tuyển mang theo đội ngũ quay trở về đế đô. Mấy người tắt ngươi đi đánh một chút quảng cáo. Lần này tranh thủ nhiều truyền tống một số người tiểu bảo. Ngươi đi theo ta kêu lên tiểu bảo. Hai người hướng có ra cửa hàng đi tới. Lão đại. Làm gì ba người khác đều làm quảng cáo đi rồi Chính mình lại bị đơn độc kêu đi Để cho chí tôn bảo rất là hiếu kỳ Làm cái gì đây trở lại cửa hàng Kiểm tra tài chính Hoàng Tuyền vui vẻ Những thứ kia lương phẩm trở về thành lò thạch đã toàn bộ bán xong Hơn nữa một ít hỗn tạp trang bị cùng với gửi bán chia hoa hồng Tài khoản bên trên đã có hơn 3 triệu tiền vàng Lấy ra Tổng thêm mấy giờ trước mở cổng truyền tống kiếm 5 triệu kim tệ. Này 8 triệu kim tệ trực tiếp ném cho chí tôn bảo. Người trong cửa hàng lương phẩm trở về thành lò thạch cũng bán không sai biệt lắm đi. Đem tiền nói ra. Nhanh đi đem thuật cưới ngựa lên tới cấp chuyên gia thăng cấp thuật cưới ngựa thăng. Cần phải vội vàng thăng. Cấp độ truyền kỳ địa ngục mộng ỉm, Nắm giữ cường hãn đặc hiệu ma khí phụ chủ. Có thể gia tăng thể lực 40, lực lượng 100, bén ngày 40, trí lực 40. Như vậy ngưu bức thuộc tính, mạnh mẽ như vậy đặc hiệu, không lợi dụng thật sự là quá lãng phí. Cho nên, cấp chuyên gia thuật cưới ngựa cần phải thăng đi ra, cho tới 10 triệu kim tệ kích xu chi phí. Có tiền, không sợ ô ô ô. Lão đại. Ngươi đối với ta thật sự là quá tốt rồi Ngươi yên tâm Thiếu ngươi tiền ta nhất định sẽ còn lên trả tiền lại từ từ còn đi Ban đầu thành lập cửa hàng mượn hoàng Tuyền 1 triệu Sau đó thăng cấp cao cấp thuật cưới ngựa lại mượn hoàng Tuyền 1 triệu Cộng thêm này 8 triệu Vừa vặn 10 triệu rồi Có trà Không thể không nói Ban đầu hoàng Tuyền thành lập cửa hàng tuyệt đối là cử chỉ sáng suốt Khói lửa chiến tranh trò chơi này. Không tốn tiền thì thôi. Hoa một cách tiền. Đó chính là lượng lớn kim tệ. Thần khí. Vật cưới. Yêu cầu kim tệ biển rồi đi rồi. Cho tới phía sau còn sẽ có hay không có đừng tiêu hao kim tệ yêu thiêu thân. Còn không biết. Nói không khách khí mà nói. Này thần khí. Này vật cưới. Bình thường người chơi coi như lấy được. Cũng chơi đùa không chuyển nhi lần này nếu không phải mượn cổng truyền tống kiếm lời một khoản tiền. Căn bản là không có biện pháp cho trí tôn bảo tăng lên thuật cưới ngựa. Lần này được rồi. Tiền toàn tiến vào, hai người lại thành nghèo rớt mồng tơi. Tốt tại tiền đi nhanh, đến vậy nhanh. Hắt hắt. Mở lại một lần cổng truyền tống. Phòng chừng có thể kiếm trước hơn 5 triệu truyền tống bạc quang chợt lóe. Hoàng Tuyền trực tiếp đánh tới tướng quân mổ phần một tầng, một tầng không sai Hoàng Tuyền không có đem viện quân điểm truyền tống thiết lập tại ba tầng, mà là thiết lập ở một tầng. Đây là đỉnh tới lên một cái tiền hậu giáp kích, tiêu diệt hết tầng hai bên trong ma tộc đại quân. Một ván đỉnh thắng thua một phút, bốn phút, bảy phút, rất nhanh. Đặt trước bên trong mười phút thời gian đã đến, điểm ngón tay một cái. Cấp độ truyền kỳ cổng truyền tống. đã tiêu hao hết một lần cuối cùng sử dụng số lần. Hai tay buông xuôi. Một tòa to lớn cổng truyền tống. Chống giống xuất hiện ở tướng quân mộ phần một tầng. Cùng lúc đó. Đế đô đại quảng trường lên. Minh mông cuồn cuộn trong đám người. Tại vô số con mắt nhìn soi mói. Một tòa to lớn cổng truyền tống. Chống giống xuất hiện. khoa phá phá ha Xem như mở cửa, các huyên đệ, sông lên a có thể áp ma tộc, y vào nhiều người khi dễ chúng ta. Lần này nhìn một chút suốt cuộc là người nào nhiều sông. Sông, tiêu diệt ma tộc. nhất thống thiên hạ mồ hôi, nhất thống thiên hạ quá sớm. Chúng ta nhất thống tướng quân một phần là được rồi ồ lại vừa là 100 kim. Chẳng lẽ này tổng truyền tống mỗi lần truyền tống đều cần 100 kim tể sao quản nó chi. Một trăm kim. Tiểu tiền. Tùy tiện trên mặt một món trang bị liền kiếm về đúng vậy. Đội ngũ chúng ta trong kia bản thân đây. Lượm tám cái trang bị. Diệt trừ lúc chết sau bể mất ba cái. Còn kiếm lời năm cái đây hắc hắc. Muốn kiếm tiền. Thì phải đi Cả. giết người cướp của kiếm lời nhiều nhất rồi. khoa ha ha ha bạch quang. lói lên không ngừng. Đã xếp đỏ cả mắt rồi nhân tục người chơi. chen trúc xâm nhập cổng truyền tống. chen trúc truyền tống tới tướng quân một phần. Rồi sau đó. Tại hoàng tuyển chỉ vung xuống. Phân ra một nhóm người đi một tầng cửa vào ngăn cửa. Còn lại người. Như ông vỡ tổ hướng tầng hai vọt tới. Truyền tống không ngừng truyền tống mười ngàn. Hai chục ngàn. Ba chục ngàn. Lần này truyền tống người chơi, so sánh với một lần còn nhiều hơn. Chờ đến 10 phút truyền tống thời gian kết thúc. Nhìn bên trong túi đeo lưng kim tệ. Hoàng tuyền đã vui vẻ không ngậm miệng được. 7 triệu. Ước chừng 7 triệu kim tệ 7 vạn người. a Đây là đỉnh đem tướng quân một phần hoàn toàn chiếm lính tiết tấu A-Z-A -A ma tộc nhãi con. Nạp mạng đi cắt huyên đệ. tụ họp đội ngũ. Đồng loạt công kích đều đi tầng 2. Ma tục đại bộ đội đang ở tấn công ba tầng cửa vào đây Ba tầng cắt huyên để sắp không chịu được nữa rồi Mọi người tăng thêm tốc độ sông lên a bảy vạn người A ùn ùn kéo đến Minh mông cuồn cuộn Theo giữa không trung nhìn xuống đi Tựa như cùng một mảnh vô biên vô hạn hắc chiều Này thủy triều. Cuốn tướng quân mộ phần tầng 2 Chỗ đi qua Người quái vô tồn đáng thương ma tục người chơi Căn bản cũng không biết nhân tục đã truyền đưa tới. Còn tưởng rằng chỉ còn lại ba tầng kia hơn một ngàn người nữa nha. Đang chuẩn bị thừa thế xông lên vọt vào ba tầng đây. Lần này coi như thảm. Trực tiếp bị cường bảo cúc hoa. À à Nhân tục. Là nhân tục. Bọn họ từ phía sau tới mẹ nhà nó. Nhân tục không phải là bị chúng ta đều đuổi đến tầng ba sao. Nhóm người này là từ nơi nào tới không được. Nhất định là Hoàng Tuyền lại mở cổng truyền tống rồi rời ạ Tên khốn này làm sao lại bám dai như điểm đây Các ngươi không phải mới vừa đã đem hắn theo một tầng đuổi chạy sao rồi biết rõ chuyện gì xảy ra á ôm ô ô Tướng quân này mộ phần hãy cùng nhà hắn hậu hoa viên giống nhau Nói đến là đến Nói đi là đi Ai cũng không ngăn được a phòng thủ Vội vàng phòng thủ nhất định phải phòng thủ phòng thủ không phòng giữ được rồi hơn 7 vạn người ùm ùm kéo đến như ông vỡ tổ phát động công kích Số người vốn là so với ma tộc nhiều hơn gấp đôi hơn nữa ma tộc người chơi đang ở trùng kích ba tầng cửa vào đối với phía sau không chút nào phòng bị hoảng hốt ứng chiến bên dưới càng là không chống đỡ được rồi sầm sầm sầm chiến đấu kịch liệt trong nháy mắt bùng nổ Thi thể kia trong nháy mắt liền bày khắp một chỗ. Đại quy mô trong chiến đấu, lực lượng cá nhân thật sự là không đáng giá nhắc tới. Xa xa ngắm nhìn hoàng tuyền không nhìn được lau một vệt mồ hôi lạnh. Rời ạ! Quả nhiên là nhiều người sức mạnh lớn được rồi. Tiểu ra ta còn là đừng đi nhúng vào. Làm không tốt liền bị dây hắc hắc. Buồn bực phát đại tài mới là cử chỉ sáng suốt được rồi. người chơi khác đều tại vì chủng tộc vinh dự liều sống liều chết dục huyết phấn chiến người này ngược lại tốt kiếm tiền kiếm lời danh vọng liền ngay cả kinh nghiệm cũng chiếu kiếm không lầm này không điểm kích sử dụng a zip này chi tâm hoàng tuyển lại một lần nữa đi tới tướng quân mộ phần ba tầng bắt đầu điên cuồng quét giá. thoải mái a hai lần cổng truyền tống Chỉ là kim tệ liền kiếm lời hơn 12 triệu. Hơn nữa mới vừa rồi ngăn cửa tuôn ra để chứa đựng chuẩn bị. 15 triệu cũng có rồi. Kinh nghiệm cũng không tệ. Độc tài tướng quân mộ phần 3 tầng giá quái. Kia kinh nghiệm. Nếu là đặt ở người chơi khác trên người. Đã sớm thăng hơn mấy cấp rồi. Cho tới hoàng tuyển. Kinh nghiệm cách đã tăng 12%. Khoảng cách thăng level 14%. còn kém hai mươi phần trăm, lại quét lên hơn mười giờ, thăng cấp hẳn không vấn đề quá lớn, trùng tộc cuộc chiến căn bản là không cần lo lắng. một tầng cửa vào bị ngăn viện quân vô pháp đến, tầng hai lại bị nhân tộc người chơi bao vây, ma tộc đại thế đã qua, thất bại là sớm muộn chuyện võng du chi bất diệt hoàng tuyên hai mươi chín chương một trăm hai mươi bốn hùng xếp một giờ, hai giờ, ba giờ. Làm tướng quân trong mộ một tên sau cùng ma tộc người chơi bị đánh chết. Tràng này kéo dài hơn 8 giờ tướng quân mộ phần tranh đoạt chiến. Cuối cùng là kết thúc. Này sau đó. Cứ việc như cũ có lẽ tinh ma tộc người chơi trùng kích tướng quân mộ phần. Đáng tiếc. Đã không có thành tựu. Căn bản là đối với nhân tộc người chơi không tạo được uy hiếp. Lúc trước một hồi đại chiến, ma tộc đã thua một hồi. Cách gọi là một hơi tiếp tục. Nữa thì suy Sau đó kiệt Coi như ly lan cát lốt uy vọng cao hơn nữa Đáng tiếc Ma tộc người chơi cũng không mua nữa sổ sách Tổn thất quá thàm nặng Chết một lần liền muốn tổn thất 10% kinh nghiệm Liền muốn tổn thất mấy trang bị Trận đại chiến này đánh xuống Có chút ma tộc người chơi chết 7-8 lần Thậm chí còn có xuống cấp Quay đầu lại cũng không có bắt lại tướng quân một phần. Tổn thất này coi như là mất không rồi. Tự nhiên cũng không có rồi tiếp tục chiến đấu đi xuống dục vọng. Thật ra, nếu là ma tộc người chơi tụ họp đại bộ đội đánh nhau một trận nữa, nói không chừng tan vỡ chính là nhân tộc rồi. Giống nhau. Ma tộc người chơi tổn thất nặng nề, nhân tộc người chơi cũng giống như vậy tổn thất nặng nề. Nói trắng ra là Đây là một hồi giết địch một ngàn. Tổn hại tám trăm chiến dịch. Bất kể là người thắng vẫn là thất bại người. Đều là tổn thất nặng nề. Hai lần rồi. Nhân tục, ma tục ở giữa loại này đại chiến đã đánh hai lần rồi. So sánh mà nói. Không quan tâm thần tục. Ngược lại thì chiếm một món hời lớn. Tại người. Ma hai tục thực lực bị tổn thương sau đó. Chưa từng tham chiến thần tục. trên thực lực đã dẫn trước ở nhân ma hai tộc kết quả là tại nhân tộc ăn mừng khó được thắng lợi tại ma tộc âm thầm liếm chỉ vết thương thời điểm thần tộc người chơi nhưng hoan hô năm đảo vui mừng chính mình không có tham gia trận đại chiến này nghe nói sao nhân ma hai tộc tại tướng quân trong mổ đánh vậy kêu là một cái thảm thiết a thi thể đều phủ kín mặt đất thôi đi khoác lác đều không biết thổi Hệ thống sẽ tùy thời đổi mới thi thể. Làm sao có thể phủ kín mặt đất nói là như vậy cách mà nói. Bất quá. Nói thật. Lần này nhân ma hai tộc nhất định là tổn thất nặng nề. Đó là khẳng định. Cạm cả cả Dùng sức nhi đánh. Đều đánh cho tàn phế cho phải đây. Thiên hạ này. Chính là chúng ta thần tộc rồi hắc hắc. Đến lúc đó. Treo lên đánh nhân tộc. Cuồng ngược ma tộc. Chúng ta thần tộc đem nhất thống thiên hạ đúng như này sao đang ở ba tầng quét xã hoàng tuyển. Đột nhiên nhận được một cái ngoài ý muốn tin tới. Gửi tin nhắn là tình báo con buôn cao minh. Hoàng lão đại, lúc nào có thời gian vậy có người nhờ ta ước ngươi. Ừ thay ước gì đó cái ý tứ người nào ly lan cát lốt. Phúc hoàng tuyển một bãi nước miếng không có nuốt xuống, hơi gém sặc chết. ngươi nói người nào Ly Lan Cát Lốt không trách hoàng tuyển kinh ngạc. Đại chiến thất bại. Này Ly Lan Cát Lốt không vội vàng thu thập lòng quân. Tìm chính mình nói chuyện gì mà nói chẳng lẽ nói nhớ tới một loại khả năng tính. Hoàng tuyển có so đo. Hắn có hay không nói ở nơi nào gặp mặt cao minh trả lời rất nhanh. Rất hiển nhiên. Ly Lan Cát Lốt đã sớm hướng hắn giao phó địa điểm gặp mặt. Ly Lan Cát Lốt nói. Vị trí ngươi đình hoát cổ vũ ngạo mạn A hoàng tuyền không khỏi tại trong đáy lòng đối với này Ly Lan Cát Lốt coi trọng một phần Không nói khác chỉ là này vị trí ngươi đình khí độ liền không phải người bình thường có thể nắm giữ Lại nói chính mình có muốn hay không mời hắn đến nhân tộc đế đô làm khách hay nói giỡn Coi như Ly Lan Cát Lốt có can đảm đi Nhưng cũng không có biện pháp đi Đế đô cũng không phải là nơi trôn xương Không phải là người nào cũng có thể đi địa phương. Nói cho hắn biết tướng quân mộ phần bên ngoài thấy hoàng tuyển cũng là đỏ kính nhi. Nếu ly lan cát lốt như vậy có can đảm. Mình cũng không thể yếu thế Trực tiếp đi tướng quân mộ phần bên ngoài gặp mặt. Cho hắn đi lên một cách lớn tiếng dọa người. Đúng như dự đoán. Hoàng lão đại. Cũng là ngươi ngưu ngươi đây là cho hắn tới một hạ mã uy a Hành. Ta đây cũng làm người ta thông báo hắn không hổ là tình báo con buôn suốt thân. nay thủ đoạn Cao Minh. Xác thực Cao Minh. Có thể để cho Ly Lan Cát Lốt đem sự tình giao phó cho hắn. Có thể có biện pháp thông báo đến Ly Lan Cát Lốt. Phần này bản lĩnh. Hoàng tuyển là mặt cảm. Sau 20 phút gặp mặt không bao lâu Cao Minh liền phát tới gặp mặt thời gian. 20 phút vậy cứ tiếp tục quét giá. vội vã đem ba tầng giá quái quét xong, rồi sau đó tranh thủ thời gian điểm Hoàng Tuyền chỉ huy vĩnh biệt chiến đội bốn gã đồng đội truyền tống tới tướng quân mộ phần một tầng, rồi sau đó hướng tướng quân mộ phần đi ra ngoài dọc theo đường đi khắp nơi đều là luyện cấp quét giã nhân tộc người chơi quá nhiều người lần này truyền tống tới hơn bảy vạn người coi như đại chiến ngỏm rồi một ít Như cũ còn dư lại hơn sáu vạn người đây. Tướng quân này trong mộ. Trực tiếp chính là đầy ắp cả người rồi. Ô đây chẳng phải là hoàng lão đại bọn họ đây. Làm sao tới một tầng xem bọn hắn dáng vẻ. Là dự định đi tướng quân mộ phần bên ngoài a Đi làm gì đây đi. Theo sau coi trộm một chút hắc hắc. Trực giác nói cho ta biết. Có náo nhiệt có thể nhìn đều là một đám xem náo nhiệt không sợ phiền phức nhi đại nhân. Hơn nữa một tầng đầy ép cả người. Quét dã đều không giành được quái. Kết quả là. Nhàn dối cũng là nhàn dối. Một đoàn muốn xem náo nhiệt người chơi. Đi theo hoàng tuyển sau lưng. Bá bá bá. Bạch quang lói lên. Vĩnh biệt chiến đội năm người tổ truyền tống ra ngoài tướng quân mộ phần. Mẹ nhà nó. Quả nhiên là đi tướng quân mộ phần bên ngoài rồi ta đi. Người này lá gan quá lớn a Sẽ không sợ ma tộc người chơi ở bên ngoài ngăn cửa ngươi đây sẽ không hiểu chưa. Ban đầu trùng kích tướng quân mộ phần ba tầng thời điểm. Ngươi là chưa thấy qua. Hoàng lão đại lấy lực một người. Chọi cứng mấy trăm tên ma tộc người chơi. ngưu lấy đây lợi hại như vậy đương nhiên lợi hại đi. Chúng ta đi lặng lẽ có hoàng tuyền dẫn đầu. Đám này xem náo nhiệt ăn dưa quần chúng cũng không sợ ma tộc người chơi ngăn cửa rồi. Ô ương ương hướng tướng quân mộ phần ngoại chuyện đưa qua. Ngăn cửa đùa gì thế? Đây chính là ly lan cát lốt chủ động nói ra ước. Tự nhiên đã sớm ước thúc ma tộc người chơi. Đem tướng quân mộ phần bên ngoài thanh trừ sạch sẽ ra một mảng lớn. Đây nếu là phái người ngăn cửa đánh lén, về sau tự vô pháp lăn lộn. Này không... Làm hoàng tuyển truyền tống sau khi đi ra Bị lửa nhìn một cái Phía trước Chừa lại lão đại một mảnh đất trống Ước chừng gần ngàn mễ Đầu kia Mấy ngàn tên ma tộc người chơi Xếp hàng chỉnh tề đứng ở nơi đó Thoạt nhìn khí thế rất là uy mãnh Từ trong đám người Một cách đại hán khôi ngô đi tới Ly lan cắt lốt Ly lan cắt lốt ta đi người này dài chừng là rất cường tráng a khói lửa chiến tranh trò chơi này người chơi bề ngoài cùng hình thể đều là lấy thế giới hiện thực làm bản gốc coi như là muốn điều chỉnh lại cũng chỉ có thể vi điều mà thôi cũng vì vậy thấy này thân cao 2 mét trắng như hắc hùng ly lan cát lốt hoàng tuyền biểu thì áp lực rất lớn nếu là trên thực tế đụng phải một cách như vậy đại khối đầu không nói hai lời hoàng tuyền khẳng định xoay người chạy Cho tới trò chơi sao? Vậy thì không sợ rồi đối diện. Lý Lan Cát Lốt đã tới đón. Khoảng cách còn có hơn 10 mét đây. vang vọng thanh âm liền vang lên. Ha ha ha. Nghe danh không bằng gặp mặt. Hoàng Huyên thật là thủ đoạn A. Liền mở hai lần tổng truyền tống. dẫn sát nhân tộc cưỡng chiếm ta ma tộc tướng quân mộ phần. Lý Lan bội phục bội phục được rồi. Đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Hoàng Tuyền chắp tay. Trả lời một câu. Chây cười chây cười. Lý Lan huyên đại danh. Ta cũng vậy như sấm bên tai A Phúc suy sau lưng. Chung nhỏ không nhịn được bật cười. Tiếng cười kia để cho tinh tướng ly Lan cắt lốt cùng Hoàng Tuyền giả bộ không được nữa. Võng Du Chi bất diệt Hoàng tuyển 29 chương 125 hóa đàm nói tốt nhân ma hai tộc lịch sử tính thời khắc. Bởi vì Chung nhỏ rất không nghiêm túc tiếng cười. Hoàn toàn nghiêm túc không đứng lên rồi Giang tay ra Hoàng tuyền rất là bất đắc dĩ Nói được rồi Lý Lan Huyên tìm ta có chuyện gì thật ra Hoàng tuyền trong lòng đã biết Lý Lan Cát Lốt tìm mình là vì chuyện gì rồi Bất quá Chính mình chiếm cứ chủ động Hoàng tuyền cũng liền giả vờ ngây ngốc Chờ đợi Lý Lan Cát Lốt mở miệng Ly Lan Cát Lốt Ngược lại cũng đơn giản Không chút nào giấu giếm Nói ngay vào điểm chính sáng tỏ ý đồ Hoàng Huynh, ta tới là nghĩ thương lượng với ngươi một hồi tướng quân này mộ phần thuộc về vấn đề nói tới nói lui. Vẫn là tướng quân mộ phần thuộc về vấn đề. Cũng chớ xem thường rồi này một tên tướng quân mộ phần. Hiện giai đoạn, Bayer le level phổ biến đều không lên tới level 30. Còn không nhìn ra tướng quân mộ phần này khối luyện cấp bảo địa uy lực chân chính. Chờ người chơi phổ biến lên tới level 30 sau đó. chờ người chơi tại giá thu chẳng trách có thể quét sau đó tướng quân này mộ phần coi như thành chân chính binh ra vùng giao tranh rồi giống như tạp văn tam thế đã lên tới 33 cấp tạp văn tam thế tại giá ngoài quét giá đối mặt le 29 giá quái kinh nghiệm ước chừng phải suy yếu bốn mươi phần trăm nay trừng phạt nhưng là tàn khốc rất chờ hắn lên tới 39 cấp được, đánh chết level 29 giá quái căn bản là không có kinh nghiệm. Tuy nói nơi chôn xương bản đồ lớn bên trong cũng có một chút cấp bậc cao hơn level 30 giá quái, nhưng là số lượng thiếu không nói, cũng đều không tụ tập. Luyện cấp hiệu suất căn bản là không nhất nổi. Huống chi, chờ người chơi đều tiến vào level 30 sau đó Số lượng này vốn là thiếu le level 30 dã quái Càng là không đủ dùng rồi Cho nên Không chút khách khí nói Tướng quân này mộ phần trực tiếp quan hệ đến chủng tộc tương lai Tam đại chủng tộc Người nào cũng sẽ không buông bỏ Như vậy Vấn đề tới Đến cùng nên về cách nào chủng tộc đây hoàng tuyển giả trang ra một bộ không hiểu vẻ mặt Biết mà còn hỏi Như vậy Lý Lan Hương Ngươi là gì đó cái ý tứ nguyên tưởng rằng Ly Lan Cát Lốt sẽ một mực chắc chắn tướng quân này mộ phần là thuộc về ma tộc. Trung quy tướng quân nghĩa địa nơi ma tộc thủ phủ, ngày này nhưng ưu thế thật sự là quá là rõ ràng. Nhưng không ngờ, Ly Lan Cát Lốt rất là phóng khoáng trả lời một câu. Hoàng huyên, ngươi xem, chúng ta nhân ma hai tộc cùng trung tướng quân này mộ phần. Như thế nào Ly Lan Cát lốt ngoài dự đoán mọi người trả lời. Để cho Hoàng Tuyền. trầm mặc Nói thật. Lần này nếu không phải mượn cổng truyền tống cách này cấp độ truyền kỳ đảo cụ. Nhân tục căn bản là công không được tướng quân này mộ phần. Đừng xem hiện tại nhân tộc đã thủ thắng. Đã chiếm lính tướng quân mộ phần. Đây chẳng qua là tạm thời. Chờ qua hôm nay. Chờ Tam Quốc loại phó bản một lần nữa thiết lập. Đến lúc đó, nhân tộc người chơi thế tất yếu rời đi tướng quân mộ phần. Thế tất yếu trở về cài phó bản. Lần này đi. Trận đại chiến này lấy được thắng lợi. Cũng không tính là hoàn toàn bị lỡ. Còn muốn chiếm lính tướng quân mộ phần. Coi như không dễ dàng như vậy rồi. Cùng chung tướng quân mộ phần, ngược lại một cách không tệ chủ ý. Nếu quả thật có thể hòa bình cùng chung mà nói. nhân ma hai tộc tất nhiên sẽ được đến tốt vô cùng phát triển đã như thế thần tộc suy bại chính là trong tầm tay chỉ là như thế nào cùng chung đây hoàng tuyền yên lặng rơi vào ly lan cát lốt trong mắt giống như là tại cự tuyệt để cho ly lan cát lốt không khỏi có chút khẩn trương hoàng huyên nói không khách khí mà nói trận đại chiến này đánh xuống Tuy nói chúng ta ma tộc thua, các ngươi nhân tộc cũng không chịu nổi đi. Cùng nó cuối cùng lưỡng bại câu thương, để cho thần tộc ngư ông đắc lợi. Còn không bằng bắt tay giảng hòa. Cùng trung tướng quân này nghĩa địa đồ không phải ta ly lan cát lốt nói mạnh miệng. Cuộc chiến đấu này tiếp tục đánh xuống. Hưu chết vào tay ai. Còn là cũng chưa biết đây. Hoàng Huyên Cổng truyền tống. Cũng không phải nói dùng sẽ dùng đi cổng truyền tống Hoàng Tuyền rốt cuộc hiểu. Rõ Ly Lan Cát Lốt tại sao lại chủ động theo chính mình giảng hòa rồi. Rất hiển nhiên. Ly Lan Cát Lốt cũng không biết mình cổng truyền tống đã tiêu hao hết. Còn lầm tưởng này truyền tống chiến đấu có thể vẫn dùng tới đây. Hiểu lầm kia hiểu lầm tốt Hoàng Tuyền chỉ là cười nhạt cũng không đi giải thích. Thấy Hoàng Tuyền không hề bị lay động, Ly Lan Cát Lốt có chút nóng nảy. Hoàng Huyên, chẳng lẽ ngươi thật muốn chơi mắt xem chúng ta nhân ma hai tộc tiếp tục như vậy đánh xuống? Chẳng lẽ ngươi thật muốn nhìn tạp văn tam thế mang theo thần tộc từng bước một phát triển lớn mạnh, cuối cùng đem chúng ta nhân ma hai tộc toàn bộ giấm ở dưới chân ngươi cũng biết? Tại các ngươi nhân tộc xuất hiện trước, ta theo thần tộc cũng là đánh qua một dựa vào. Bọn họ thần tộc thực lực bây giờ đã có sấn trước khuyên hướng. Nếu là chúng ta tiếp tục đánh xuống. Cười đến cuối cùng, cũng chỉ có thể là Tạp Văn Tam Thế cái kia âm hiểm tiểu nhân Ly Lan Cát Lốt càng nói càng kích động. Đối với Tạp Văn Tam Thế Kinh Thường cùng tức giận, rõ ràng biểu đạt ở trên mặt. Cũng vậy, theo máu tanh sân đấu đến mở ra nơi trôn xương bản đồ nhiệm vụ, ma tộc cùng thần tộc vì chống cự nhân tộc liên hiệp qua hai lần, lại mỗi lần đều bị Tạp Văn Tam Thế qua sông rút cầu. Đây là ly lan cát lốt đáy lòng vĩnh viễn đau. Cũng vì vậy. Hắn tình nguyện theo đánh bại chính mình hoàng Tuyền Tẩu hòa. Cũng không nguyện ý theo tạp văn tam thế kết minh tốt tại. Tại ly lan cát lốt đối với cái này cùng nói tức thì tuyệt vọng thời điểm. Hoàng Tuyền cuối cùng mở miệng. Đã như vậy. Vậy thì bắt tay giảng hòa cho tới như thế nào cùng trung tướng quân này mộ phần. Chắc hẳn. Lý Lan Huyên đã có kế hoạch chứ thật là có kế hoạch Kế hoạch rất đơn giản Nhân ma hai tục Một ngày một vòng ban Như thế nào một ngày một vòng Ngược lại cũng công bình Nhưng không ngờ Hoàng tuyển nhưng lắc đầu một cái Lý Lan Huyên, Ngươi làm như vậy coi như không công bình rồi Cái gì ly Lan cắt lốt con ngươi đều phòng đi ra Một ngày một vòng ban không công bình này rời ạ không công bình Gì đó mới tính công bình chẳng lẽ Đem tướng quân một phần chắp tay nhường cho các ngươi nhân tộc Như vậy thì công bình kết quả là Lý Lan Cát Lốt Thanh Âm đã mang theo vẻ tức giận rồi Hoàng Huyên Ngươi cảm thấy thế nào mới tính công bình Ngươi nói ta rửa tai lắng nghe cười hắc hắc Hoàng Tuyền giải thích Lý Lan Huyên Nếu muốn cùng giải Ngươi có thể được xuất ra thành ý tới a ngươi xem Tướng quân này mộ phần khoảng cách các ngươi ma tộc gần một chút ít. Đúng không đây không phải là biết rõ còn hỏi sao. Ly Lan Cát Lốt gật gật đầu, không hiểu Hoàng Tuyền vì sao nói câu này nói nhảm. Nói nhảm thật đúng là không phải nói nhảm. Hoàng Tuyển ngón tay ra dấu nói. Ngươi xem à. Các ngươi ma tộc theo chủ thành chạy tới tướng quân mộ phần. Cũng liền hơn nửa canh giờ thời gian mà thôi. Chúng ta nhân tộc đây. Theo chủ thành chạy tới tướng quân mộ phần. Kia phải cần 4 giờ a nhiều hơn 3 giờ dưới a ngươi nói một ngày một vòng. Nói như vậy. Chúng ta nhân tộc người chơi há chẳng phải là mỗi ngày muốn so với các ngươi ma tộc người chơi nhiều chạy 3 giờ dưới đường. Phải nhiều lãng phí 3 giờ dưới thời gian. Sổ nợ này tính thế nào không công bình quá không công bình à ly lan cát lốt miệng. trương to lớn. Này này chuyện này. Bị hoàng tuyển này ngụy biện cho vòng vào đi rồi. Vốn là không tính mồm miệng lanh lời Ly Lan Cát Lốt. Trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào phản bác cho phải. Bất đồng Ly Lan Cát Lốt nghĩ xong phản bác ngôn ngữ. Hoàng tuyển thừa dịp truy hích. Ném ra chính mình ý kiến. Cho nên sao? Để cho công bằng. Chúng ta nhân tục mỗi ngày phải nhiều ra hai giờ luyện cấp thời gian. Không nhiều. Liền hai giờ. Yêu cầu này không quá phận đi võng du chi bất diệt hoàng tuyển 29 chương 126 minh ước thành cái gì hai giờ ly lan cát lốt đầu. Dung thành trống lắc. Đừng xem này ly lan cát lốt không tốt lời nói. Nhưng là. Lại không phải ngô ngốc. Cũng không có bị hoàng tuyển chữ viết cảm bấy cho vòng vào đi. Nói là hai giờ. Nhưng là. Đừng quên. Hai cái giờ này là từ ma tộc trong tay cướp đi 2 giờ. Này vừa đến vừa đi. Trên thực tế, ma tộc mỗi ngày có thể so với nhân tộc người chơi thiếu 4 giờ quét giã thời gian. Trinh lệch này có thể to lắm. Cho nên, Ly Lan Cát Lốt không chút do dự tự tuyệt. Hoàng Huyên, 2 giờ tuyệt đối không được. Ta không có biện pháp theo các huyên để giao phó thấy Ly Lan Cát Lốt cũng không có mắt lửa. hoàng tuyền không thể làm gì khác hơn là lùi một bước vậy thì một giờ đây là lằn danh như là không đồng ý mà nói chúng ta cứ tiếp tục đánh xuống được rồi lau đây là một lời không hợp liền muốn đánh a bất đắc dĩ là quyền chủ động tại hoàng tuyền trong tay ly lan cát lốt coi như tức giận nữa cũng chỉ có thể nhẫn nhìn rồi vì vậy sau khi suy từ chốc lát Ly lan cát lốt gật gật đầu. Vậy thì theo Hoàng Hương nói. Một ngày một vòng. Ma tục 23 giờ. Nhân tục 25 giờ vậy liền coi là là xong rồi. Hai bàn tay to bắt tay nhau coi như là nhân ma hai tục bắt tay giảng hòa. Lại nói. Nếu là thần tục cũng nghĩ tới tới chia một chén canh. Thật là như thế nào thần tục nếu là dám đến. Cộng đánh chi đúng là nên như thế đáng thương thần tục. vẫn còn cưới đầu tường xem náo nhiệt còn tự cho là có thể được ngư ông thủ lợi đây nhưng không biết nhân ma hai tộc đã bắt tay giảng hòa đã quyết định chia đều tướng quân mộ phần này luyện cấp bảo địa chờ tin tức này tung ra ngoài phỏng chừng thần tộc người chơi cũng không cười nổi nữa rồi tam tộc phân tranh giống như kia tam quốc vững chắc bình thường ai cũng không làm gì được người nào thế nhưng vào giờ phút này Nhân ma hai tộc nghiễm nhiên đắt liên hiệp lên. Ít nhất tướng quân này một phần, thần tộc là chen vào không lọt tới. Có thể đoán được, một đoạn thời gian rất dài, thần tộc đều đưa thuộc về bị đánh ép mức độ. Đề tài có chút kéo xa. Tướng quân một phần bên ngoài, tại vô số người chơi chứng kiến xuống, Hoàng Tuyền cùng Ly Lan cát lốt bắt tay giảng hòa, định xong này minh ước, Phản đối nhân ma hai tộc lưỡng trận đại chiến đi xuống. Bất kể là ai thua thắng thua. Kết quả cũng giống nhau. Tổn thất nặng nề. Cũng vì vậy. Đại đa số người chơi trên thực tế đã chán ghét loại này tộc cuộc chiến. Hơn nữa hiện giai đoạn vẫn là tân thủ giai đoạn. Tất cả mọi người đều rõ ràng biết rõ. Tăng thực lực lên mới là việc cần kiếp trước mắt. Bây. Chẳng qua chỉ là khô khan quét giã ngoại một chút kích thích thôi thật muốn đánh chủng tộc cuộc chiến. Chờ sau này thực lực cao. Có là thời gian. Cho nên. Có thể đoán được là. Này Minh ước. Nhất định sẽ được đến nhân ma hai tộc đại đa số người chơi chống đỡ. Cho dù có riêng biệt thanh âm xuất hiện. Nhưng cũng không hề có tác dụng. Không có đại bộ đội làm hậu thuẫn. Một người một ngựa muốn xông sáo tướng quân một phần. Đó chính là tìm ngược Hoàng Huyên Nếu chúng ta minh ước thành Vậy thì bắt đầu từ bây giờ tính giờ đi 25 giờ sau Xin mời Hoàng Huyên đốc thúc các ngươi nhân tộc người chơi rời đi tướng quân một phần hiện tại liền tính giờ Hoàng Tuyền lắc đầu một cái Ô kìa Này cũng xế chiều Hôm nay chỉ lát nữa là phải đi qua Cũng không phải là chỉnh chút Hiện tại tính giờ quá phiền toái Theo nửa đêm không giờ bắt đầu tính giờ đi lau ly lan cát lốt con ngươi lại chừng lên tới Nói dễ dàng. Này mới 3 giờ chiều đây. Khoảng cách nửa đêm 12 giờ còn có hơn 9 giờ đây. Lấy hiện tại Bayer level đến xem. Hơn 9 giờ. Thăng lên cấp 1 cũng không vấn đề quá lớn. Không được không được. Nếu hiện tại đã ký kết minh ước thì phải hiện tại bắt đầu tính giờ ok. Làm sao lại nhỏ mọn như vậy đây Nếu không chúng ta tiếp tục đánh Đánh tới 12 giờ chúng ta một lần nữa ký kết minh ước ta thảo lại phải đánh Há mồm ngậm miệng phải đánh Ly lan cát lốt khí run lẩy bẩy Đánh một hồi chủng tộc đại chiến đi xuống Toàn bộ ma tộc trung bình cấp bậc giảm được có nửa cấp Trang bị tổn thất càng là đếm không hết Đây nếu là đánh nhau một trận nữa phỏng chừng ma tộc toàn thể nên xuống cấp không đánh không đánh hiện tại quả là là khí bất quá hoàng tuyền kia há mồm ngậm miệng liền muốn đánh phách lối dáng vẻ vậy kêu là một cái khí a ồ khi ánh mắt quét qua mạc thiếu quân đám người thời điểm ly lan cát lốt có so đo hoàng Huyên. nếu chúng ta đều nắm ý kiến mình vô pháp nói khép không bằng đánh một trận định thắng thua như thế nào đánh một trận định thắng thua đây không phải là tìm ngược sao lại nói này ly lan cát lốt không giống như là thích tìm ngược ngô ngốc a đối mặt hoàng tuyền nghi ngờ tướng mạo trung hậu ly lan cát lốt lại lộ ra một tia rào hoạt nụ cười dĩ nhiên hoàng huyên thực lực cao cường lý lan tự nhận không phải là đối thủ cho nên ta đề nghị không bằng để cho chúng ta theo mỗi người đứng đổi bên trong lựa chọn ba gã thành viên Ba ván thắng hai thì thắng. Nhất quyết thắng bại. Như thế nào Hoàng Hương không phải là đối với mình ra để Hương không lòng tin chứ để cho thủ hạ tiểu để tỷ thí nhìn một chút hủy diệt chiến đội thành viên tạo thành. Nhìn lại mình một chút chiến đổi thành viên tạo thành. Hoàng Tuyển. Đã hiểu. Này Ly Lan Cát Lốt còn rất âm hiểm. A xác thực cổ vũ âm hiểm. Vĩnh biệt chiến đổi bốn gã trong thành viên. Ba gã lực người một tên trí giả nhìn thêm chút nữa hủy diệt chiến đội. Ba gã trí giả một tên mẫn người phát hiện giai đoạn có thể chủ động làm phép nắm giữ công kích tầm xa, còn có thể đủ loại phụ trợ trí giả. Đối với cận chiến lực người nắm giữ ưu thế tuyệt đối, ba ván thắng hai thì thắng rất rõ ràng hủy diệt chiến đội phần thắng cao hơn. Cự tuyệt ly lan cát lốt nhưng là nói ra rồi. Nếu là hoàng tuyển cự tuyệt Vậy coi như thật thành không tin tự mình huyên để thực lực Và lại nói Sợ cỏng lông đánh trận chiến đầu tiên bắt đầu Hoàng huyên là khách ngươi trước phái người đi phái người nào tốt đây nhìn một chút chiến ý rồi rào trí tôn bảo Nhìn một chút một mặt ổn định mạc thiếu quân Lại nhìn một chút một mặt hưng phấn chung nhỏ Cho tới Nam Sơn Đại Vương Mồ hôi Còn là đừng khiến hắn đi tới tìm ngược rồi tại bốn người trên người quét một vòng hoàng tuyền có quyết định chung nhỏ trận đầu ngươi tới đi hống hống hống giao cho linh đăng nữ vương là ngươi đứng đầu anh minh quyết định hai cái chân nhỏ nhi hất một cái này tiểu lô ly nhảy cả tưng vọt vào trong sân lại nói làm hoàng tuyền cùng ly lan cát lốt quyết định dựa vào quyết đấu định thắng thua sau đó chung quanh xem náo nhiệt người chơi Tự động vây thành một vòng. Coi như là lôi đài rồi. Nói đến này cũng buồn cười. Trước đây không lâu còn đánh chết đánh sống nhân ma hai tộc người chơi. Giờ phút này. Vì xem náo nhiệt. Lại chen vai thích cánh chen chúc chung một chỗ. Không thể không nói. Này xem náo nhiệt tuyệt bức là loài người thiên tính mẹ nhà nó. Hoàng tuyển làm mau đây. Phía sau ba cách đại hán không phái. động phái một cách tiểu lô ly đi ra ha ha ván này chúng ta ma tộc thắng chắc thắng mỗi ngươi a linh đang nữ vương uy danh ngươi chưa từng nghe qua sao Lời hại lắm cắt. một cách tiểu lô ly mà thôi lại ngưu có thể ngưu đi nơi nào thấy không e quen gắt linh hủy diệt chiến đội ship hàng thứ hai trí giả. Này chung nhỏ phải thua không thể nghi ngờ Quen gắt Linh chưa nghe nói qua Ta đánh cược Linh đang nữ vương doanh 100 kim Có dám đánh cuộc hay không cá thì cá Ai sợ ai ở nơi này bày ăn dưa quần chúng tranh chấp không ngừng thời điểm Trên sân Chiến đấu đã bắt đầu rồi Võng du chi bất diệt hoàng tuyển 29 chương 127 Linh đang nữ vương kim quang ngươi tới ta đi Thay nhau xuất hiện Không phải làm phép đà kích Mà là cho mình thêm trạng thái. Chí giả sao thêm trạng thái cũng là tự thân một phần thực lực. Coi như đồng chúc tính chí giả thắng bại. Rất có thể liền quyết định bởi ở tăng ít kỹ năng ưu liệt. Ồ ba cách trạng thái kỹ năng một bên nhi cho mình thêm trạng thái. Một bên nhi quan sát chung nhỏ e quen gát linh. Sường suốt một chút. Sở dĩ có nghi ngờ cũng có nguyên nhân. Phải biết. Nhân tộc chủng tộc sở trường là gia tăng một cái kỹ năng lan chỗ trống. Đều là một cấp tồn tại. Nhân tộc có thể học tập 6 cái kỹ năng. ma tộc lại chỉ có thể học tập 5 cái kỹ năng. Cũng vì vậy, gát linh học tập một cái chữa trị kỹ năng. Một cái hỏa hệ kỹ năng công kích sau đó. liền chỉ còn lại có ba cái kỹ năng lan chỗ trống. Học kỹ năng theo thứ tự là thêm thể, thêm mẫn, thêm trí lực. Đơn độc không có học tập tăng lực lượng. Bởi vì, cùng chiến đội binh phong nốt học được man lực chú. Hơn nữa, vẫn là bát cấp man lực chú. Cũng vì vậy, Ewen Gat Linh liền không có lại đi học tập kỹ năng này. Nguyên tưởng rằng nắm giữ chủng tộc sở trường chung nhỏ sẽ học đủ bốn cái trạng thái kỹ năng. Nhưng là, niềm vui ngoài ý muốn, này chung nhỏ vậy mà cũng chỉ học được ba cái trạng thái kỹ năng. Hắt hắt, nếu như vậy, ta phần thắng có thể lớn hơn nhiều rồi. Phải biết, ma tộc chủng tộc sở trường nhưng là thêm thuộc tính. Ta trí lực, nhất định có thể nghiền ép cách này tiểu lô ly trạng thái. Thêm xong rồi, e quen gắt linh mở túi đeo lưng ra. Hoán đổi trang bị, đem quang thuộc tính pháp trường hoán đổi thành hỏa thuộc tính pháp trường. liền đứng tại chỗ, chờ đợi chun nhỏ. Nhưng là Ô tiểu cô nương Ngươi không đổi pháp trưởng sao nhìn đến chung nhỏ như cũ cầm lấy một cây quang thuộc tính pháp trưởng E quen linh lại trợn tròn mắt Rất là kỳ quái hỏi một câu À đổi pháp trưởng tại sao phải đổi pháp trưởng chung nhỏ một mặt không hiểu nhìn đối phương Ta đi e quen gát linh thống khổ che khuôn mặt Không riêng gì hắn Ngay cả trung quanh sở hữu xem cuộc chiến người chơi cũng đều không đành lòng nhìn tiếp nữa Mẹ nhà nó Này tiểu lô ly cũng quá trêu chọc đi Thậm chí ngay cả đội pháp trưởng cũng không biết thêm trạng thái dùng hết hệ phát ra dùng đối ứng hệ Đơn giản như vậy đạo lý cũng không biết xong đời Cuộc chiến đấu này nhất định là ma tộc rồi à, à, à. Sớm biết ta sẽ không đặt tiền cuộc rồi lần này bồi đại phát hống hống hống ta nói này tiểu lô ly không được sao còn linh đang nữ vương tiểu bất điểm một cái chết cười ta chung quanh tiếng nghị luận chung nhỏ toàn đều nghe nhưng là lại cũng không thấy nàng nổi nóng theo hoàng tuyển lăn lộn lâu chung nhỏ sớm đã bị mài luyện ra gì đó gặp loạn không kinh ngạc ác gì đó tâm như chỉ thủy ác gì đó không nhìn nghị luận ác Tóm lại chính là một bộ phong phạm cao thủ. Thấy Ewen linh léo nha léo nhéo còn muốn cho mình giải thích một chút tại sao phải đổi pháp trưởng. Trung nhỏ nghe không nổi nữa. Được rồi. Đại lão ra một cái. Động cứ như vậy bí mật đây. Còn đánh nữa hay không muốn đánh nhanh lên một chút một tiếng này khẽ kêu. Trực tiếp đem Ewen linh lời nói cho nghẹn trở về. Ngươi được rồi vậy cũng đừng trách ta không khách khí pháp trưởng vung lên e gát Linh liền muốn phát động kỹ năng. Liền muốn dạy dỗ một chút trước mắt này không biết trời cao đất rộng tiểu lô ly. Nhưng không ngờ. Sau một khắc. E gát Linh trực tiếp quỳ xuống. Bạch một mặt cờ hắc chiến kỳ trực tiếp cắm ở trên mặt đất. Phề hồn chiến kỳ đón gió thổi. Sở hữu trạng thái. đều tiêu hết tán phúc nhìn đến chính mình trạng thái hoàn toàn đánh mất. Ewen Gatling sợ thẳng bảo thu tục. cấp độ sử thi chiến kỳ trạng thái hoàn toàn đánh mất a theo này so sánh. chính mình chiến đổi cái kia thêm tốc độ công kích vật phàm chiến kỳ thật sự là không lấy ra được. huống chi. thêm tốc độ công kích đối với Ewen Gatling người trí giả này là chứng dùng đều không a triệu cũng là bạc triệu. không ổn a ít đi này tam đại trạng thái. Dù là chính mình có ma tộc chủng tộc sở trường tăng phúc Chí lực cũng quá sức có thể so sánh được lên này tiểu lô ly rồi đáng ghét Lần này nguy hiểm bất quá Làm e quen gát linh nhìn đến chung nhỏ cái kia quang thuộc tính pháp trưởng Thời điểm bất an trong lòng trong nháy mắt biến mất Đúng rồi Này tiểu lô ly cầm là quang thuộc tính pháp trưởng Nhất định là an hiểu thêm huyết không giỏi đà kích đã như thế Chính mình mặc dù không cách nào thủ thắng. Tự vệ vẫn là có thể suy nghĩ minh bạch một điểm này. E-quen gát linh dứt khoát cũng không làm phép công kích. liền nắm pháp trưởng đứng tại chỗ. Chờ đợi chung nhỏ đà kích. Tùy thời chuẩn bị cho chính mình thêm huyết. Sau một khắc. Chung nhỏ phát động đà kích. Bạch một đạo ánh sáng màu vàng từ trên trời hạ xuống đánh thẳng E-quen gát linh. Ta thảo quang hệ kỹ năng công kích nhìn đến kỹ năng này nhan sắc, Ewen Linh trực tiếp mộng bức rồi. Làm tổn thương con số bắn ra đến, Ewen Linh càng là mộng bức rồi. Một nghìn không trăm hai mươi sáu mấy chữ này đỏ thắm vẻ thật là chói mắt. Hơn ngàn điểm A. Ewen Linh ý chí chiến đấu trong nháy mắt liền bị đánh tan. Thêm huyết căn bản thêm không thắng nếu là cầm quang thuộc tính pháp trưởng có lẽ còn có thể miễn cứng ngang hàng. Nhưng là... Vì đây... Cả... Ewen Gatling đã đem quang thuộc tính pháp trưởng đổi thành hỏa thuộc tính pháp trưởng Một cách chữa chỉ kỹ năng cộng vào. Chết no cũng chỉ có thể thêm hơn 500 điểm sinh mệnh giá trị. Căn bản là số vào chẳng bằng số ra. lau, xong đời sáu giây đi qua, chờ chút một làn sóng kỹ năng tới chắc chắn phải chết. Ngay tại e gát Linh một mặt trắng xám, ngồi chờ tử vong tới thời điểm. Sau lưng, Ly Lan cát lốt thanh âm vang lên, nhận thua chúng ta nhận thua nhận thua là sáng suốt. Thất bại đã thành nhất định. Tiếp tục đánh xuống. Kết cục cũng chỉ có thể là e gát Linh gặp phải tử vong trừng phạt. Cũng vì vậy, Ly Lan Cát lốt quả quyết lựa chọn nhận thua. Vừa mới bắt đầu liền nhận thua. Quá không có tí sức lực nào rồi. Áp tập. Ta nhiệm vụ hoàn thành đối với đối thủ chủ động nhận thua. Trung nhỏ nữ vương rất là khó chịu. Lầm bầm một câu. Liền quay trở về hoàng tuyển sau lưng. Cho tới giờ khắc này. Trung quanh người xem mới phản ứng được. Ti tất cả đều là ngược lại hút khí lạnh tiếng. Ta đi. Này tiểu lô ly cũng quá vảm vỡ đi. Một cái kỹ năng đánh ra hơn một ngàn điểm thương tổn chữa trì hệ vậy mà cũng có thể đà kích sao ta. Đây cũng quá nhịp thiên đi nhìn chiến kỳ. Nhìn chiến kỳ. Kim sắc nội tình. Tuyệt bức là cấp độ sử thi chiến kỳ. nay Này vĩnh biệt chiến đội cũng quá có tiền chứ lau. Ngươi có hiểu hay không à? Chiến kỳ nhưng là có tiền cũng mua không được đồ vật. Kia phải dùng chủng tộc Vinh dự tài năng đổi được. Cấp độ xử thi được 100 ngàn gieo giống tộc Vinh dự đây phúc thiệt giả 100 ngàn điểm đùa gì thế được rồi. Đừng kỳ oai rồi. Tiền. Vội vàng cho ta tiền mẹ nhà nó. E quen gát linh. Người nhà cũng quá không góp sức rồi. Hải lão tử ta thường một ngàn kim tệ không góp sức. E quen linh một mặt khổ bức. Rất muốn nói một câu. Không phải mình không góp sức. Mà là đối phương quá biến thái này rời ả lại vừa là cấp độ xử thi chiến kỳ Lại vừa là chữa trị hệ kỹ năng công kích Này tiểu lô ly nhất định chính là tên biến thái A võng du chi bất diệt hoàng tuyển 29 chương 128 bảo ca uy vũ Nhưng là Thua chính là thua Như thế nào đi nữa giải thích cũng là thua Hơn nữa Vẫn là thua một cách tiểu lô ly Càng làm cho quen gác linh mất hết mặt mũi Không mặt mũi nào thấy người. Gục đầu. Quay trở về ly lan cát lốt sau lưng. Lý lan thật xin lỗi ba ly lan cát lốt tay tại e quen linh trên bả vai nặng nề đánh một cái. Không sao. Còn có lưỡng chàng đây. Bọn họ bên kia còn lại ba người tất cả đều là lực người rồi. Chúng ta sẽ thắng đúng vậy. E quen. Người chỉ là vận khí không tốt thôi. Sao cho chúng ta yên tâm. Ba ván thắng hai thì thắng. Nhất định là chúng ta thắng mấy người khuyên. Ewen linh mấy lần nữa nhặt ý chí chiến đấu. ngẩng đầu lên. Chờ đợi trận thứ hai chiến đấu bắt đầu. Trận thứ hai tức thì bắt đầu. Hoàng Huyên không biết ngươi bên này nhi dự định phái người nào ra sân theo lý thuyết. Lên một hồi là Hoàng Tuyền bên này trước ra người trận này hẳn là Ly Lan Cát Lốt bên này trước ra người. Nhưng là, ly lan cắt lốt nhưng cố làm không biết đem vấn đề này quăng cho Hoàng Tuyền Cũng lười với hắn đi tranh chấp. Hoàng Tuyền vung tay lên tiểu bảo, ngươi tới đi được rồi xài bước, Chí tôn bảo đứng ở trên sân. Ta đi, này Hoàng Tuyền nhưng là đủ sách lối a Đầu tiên là phái một cái tiểu lô ly. Cái này lại phái ra một cái vị thành niên. Đây là dự định tươi sống tức chết hủy diệt chiến đội trẻ tuổi thế nào trẻ tuổi giống nhau ngạo mạn Mới vừa rồi Linh đang nữ vương thực lực ngươi cũng không phải là chưa thấy qua cắt Đó là bởi vì chung nhỏ cũng là trí giả có được hay không Ngươi nhìn thêm chút nữa chàng này Ta dám đánh cuộc Bất đồng này chí tôn bảo gần người Khẳng định cũng sẽ bị đối phương bắn cho thành đống cảnh bã Ồ ta đi là binh phong nốt Ly Lan Cát lốt dưới quyền bạo lực nhất trí già Đây là tình thế bắt buộc A xong rồi. Ván này nhân tục nhất định phải thua người nào cũng không coi trọng trí tôn bảo. Không có biện pháp. Hiện giai đoạn. Lực người khuyết thiếu nhanh chóng gần người thủ đoạn. Đối phó nắm giữ công kích tầm xa. Thuộc tính khắc chế trí già Hoàn cảnh xấu thật sự là quá rõ ràng rồi. Có lẽ... Duy nhất có thể dựa vào chính là kia phể hồn chiến kỳ rồi. Phể hồn chiến kỳ đứng ở bên ngoài sân xem cuộc chiến ly lan cát lốt. Tâm địa đột nhiên ngẩn ra. Từ mặt này chiến kỳ. Liên tưởng đến tà hồn tướng quân phể hồn đoạt phách chiến kỳ. Chẳng lẽ nói. Này chiến kỳ là từ tà hồn tướng quân nơi đó tuôn ra tới không đúng. Cái kia là phể hồn đoạt phách chiến kỳ. Cái này nhưng là phể hồn chiến kỳ. Tên không giống nhau ai nhưng là Nhìn này tạo hình Thật sự là quá giống hơn nữa Một trăm ngàn gieo giống tộc Vinh Dự Vẹn vẹn một hồi máu tanh sân đấu hoạt động Này hoàng tuyển như thế nào đi nữa biến thái Cũng quét không được nhiều như vậy Chủng tộc Vinh Dự đi đáng rét Người này khẳng định đã đem tà hồn tướng quân Giết chết nhất định là nghĩ đến đây Ly Lan Cát Lốt không khỏi thở dài một cái Nghĩ lúc đó Chính mình tập năm người lực Lại bị tà hồn tướng quân toàn bộ tiêu diệt Giờ phút này Nhìn thêm chút nữa này phệ hồn chiến kỳ Người so với người làm người ta tức chết a Hắn ở chỗ này suy nghĩ lung tung Trong sân chiến đấu đã bắt đầu rồi Thêm trạng thái còn thêm một giám phệ hồn chiến kỳ vừa ra Sở hữu trạng thái đều là quỷ mục Dứt khoát binh phong núc vung lên pháp trưởng một đạo nổ lôi liền muốn oanh kia chí tôn bảo nhưng không ngờ bạc đối diện hắc mang chợt lóe để cho này binh phong núc sửng sốt một chút cẩn thận nhìn một cái phúc binh phong núc một cái lão huyết phun ra ngoài vật cưới này trò chơi còn có vật cưới mẹ nhà nó này rời ả chơi là cùng một trò chơi sao không phải binh phong núc hiểu biết ngắn Thật sự là này khói lửa chiến tranh thế giới vật cưới quá mức hiếm hoi Liền trước mắt mới chỉ Cũng liền vĩnh biệt chiến đội nắm giữ hai con vật cưới Còn đều là theo độ khó cao trong phó bản quét đi ra Người chơi khác Căn bản là không có gặp qua vật này Mới vừa rồi đi đường thời điểm Vì chiếu cố chung nhỏ kia chậm chạp tốc độ di động Chí tôn bảo cùng mạc thiếu quân đều là đi bộ Cũng không có chịu hoán vật cưới. Giờ phút này. Địa ngục mộng ểm vừa ra trực tiếp kinh điệu một chỗ mắt kính. À à à. Thật là đẹp trai vật cưới a chặt chặt. Nay tạo hình. Khí thế kia. Vừa nhìn thì không phải là vật phàm lau. Giống như ngươi gặp qua vật phàm vật cưới giống như. Ta dám đánh cuộc. Đây tuyệt bức là khói lửa chiến tranh duy nhất một thứ vật cưới lại nói. Người này triệu hoán vật cưới làm cái gì chẳng lẽ nói. Khói lửa chiến tranh thế giới vật cưới có thể ngồi cưới chiến đấu nhìn một chút sẽ biết sau một khắc. Câu trả lời công bố. Sông địa ngục mộng ỉm hóa thành một tia chớp, hướng binh phong nút vọt tới. Nhanh nhanh tới cực điểm. Tốc độ kia, ngay cả mẫn người, cũng là ngược lại hít một hơi khí lạnh. Mẹ nhà nó. Thật nhanh tốc độ này này này vật cưới cũng quá ngưu bức đi có thể thắng. Tốc độ nhanh như vậy, nhất định có thể gần người vậy cũng chưa chắc. 100 mễ đây. Binh phong nốt pháp thuật đả kích nhưng là rất bạo lực 100 mễ. Đối với cận chiến người chơi tới nói, quả thực là xa không thể chạm khoảng cách. Lấy mới bắt đầu tốc độ để tính. 100 mễ. Yêu cầu 10 giây đồng hồ. 10 giây đồng hồ. Tính cả năng lượng giá trị hồi phục. Đủ một tên trí xả phóng ra ba lần kỹ năng Đối với cao trí lực trí xả tới nói ba lần kỹ năng đánh ra 300 không tổn thương đều không chút nào hiếm lạ Cũng chính vì vậy tất cả mọi người mới nhìn không tốt trí tôn bảo cuộc chiến đấu này Có thể được sao địa ngục mộng yểm tốc độ trong nháy mắt à tới cực hạn 70 điểm tốc độ di động gia tăng hơn nữa Nay 70 điểm gia tăng Thêm vẫn là cơ sở tốc độ di động Là có thể chịu bén nhảy tăng phúc cơ sở tốc độ di động trên thực tế Tính cả bén nhảy gia tăng mà nói Giờ phút này Trí Tôn Bảo tốc độ di động Đã đạt đến 185 điểm 100 mễ chỉ cần 5 4 giây sông nhìn đến Trí Tôn Bảo nhanh như điện chớp hướng chính mình vọt tới Binh phong nốc gấp gáp Âm pháp trưởng vung lên một đảo nổ lôi Hướng về phía Trí Tôn Bảo chém bổ xuống đầu Nhưng là 676 tổn thương vừa ra. Binh Phong núp mặt đầy sợ hãi ngay cả chung quanh người xem. Cũng là ngây dại. Ta đi. Làm sao có thể liền 700 cũng chưa tới không đến nỗi đi. Binh Phong núp nhưng là được xưng ly lan cát lốt dưới quyền bạo lực nhất trí giả rồi. Làm sao có thể mới đánh ra như vậy điểm thương tổn ti này trí tôn bảo nhiều lắm thiếu trí lực à không đúng. Người này nhất định là thêm trạng thái. Nhất định là thêm ngươi mũi a Lực người như thế cho mình thêm trạng thái thật đúng là không có thêm trạng thái. Nếu là một mình đấu, nếu để cho người khác cho mình thêm trạng thái mà nói, đó cũng quá mất mặt. huống chi. Phải dùng tới thêm trạng thái sao đem thuật cưới ngựa lên tới cấp chuyên gia trí tôn bảo. Đã kích hoạt địa ngục mộng hiểm cấp độ truyền kỳ đặc hiệu. Trực tiếp tăng lên 40 điểm ít thuộc tính. Hơn nữa từ thân trí lực thuộc tính cùng với trang bị phủ ra trí lực. Trí tôn bảo trí lực thuộc tính. Đã đạt đến 90 điểm. 90 điểm mặc dù không có trí giả cao. Nhưng là tài lực người ở trong tuyệt đối là biến thái tồn tại. huống chi. Chịu phể hồn chiến kỳ ảnh hưởng. Binh phong nút trên người một cái trạng thái cũng không có. Tuy nói cũng là xuyên le level 30 trang bị. Nhưng là. Kia trí lực. Cũng chỉ có 290 điểm mà thôi 200 điểm ít sai Hay hai bội phần đà kích hệ số 140 điểm cơ sở tổn thương Hơn nữa 160 điểm ma pháp công kích lực Kia tổn thương Chết no cũng liền 740 điểm mà thôi huống chi Chí tôn bảo hiện tại thể lực thuộc tính Cũng không yếu Như vậy diễn sinh ra phòng ngự ma pháp lực Cũng không yếu Cũng vì vậy Binh phong núp một cái nổ lôi chỉ đánh rớt trí tôn bảo 676 điểm sinh mệnh giá trị Võng du chi bất diệt hoàng tuyển 29 chương 129 đánh xong thu công theo lý thuyết 676 điểm thương tổn Ngược lại cũng không thấp Nhưng là Vậy cũng nhìn là đối với người nào mà nói Cưới địa ngục mộng ểm trí tôn bảo Thể lực thuộc tính đã đóng đến 152 điểm Sinh mệnh giá trị hạn mức tối đa đã chống được 3040 điểm Cao như vậy sinh mệnh giá trị hạn mức tối đa liền binh phong nốt này công kích lực Yêu cầu phóng ra 5 lần kỹ năng tài năng đánh chết trí tôn bảo 5 lần có thể sao sông địa ngục mộng yểm Như thiểm điện Bay vùn vụt điện giật Nhanh chóng rút ngắn lấy khoảng cách song phương 70 mễ 40 mễ 10 mễ binh phong núc đáy lòng hoàn toàn lạnh lẽo thời gian không kịp căn bản là không kịp năng lượng giá trị hồi phục yêu cầu 6 giây thời gian nhưng là chí tôn bảo lại chỉ dùng 5 giây liền đã hoàn thành gần người căn bản là không có cho binh phong núc tiếp tục làm phép cơ hội song đời nhìn chí tôn bảo sơ lên thật cao chiến đao binh phong núc đắt lòng như cho nguội dừng tay thấy tình thế không ổn ly lan cát lốt một tiếng sống to muốn ngăn lại đáng tiếc chậm một bước ngay tại ly lan cát lốt nhận thua đồng thời chí tôn bảo cánh tay phải vung lên chiến đao đã bổ xuống âm toàn màu đỏ tươi chi mang bao trùm đại địa đại địa cũng theo đó run lên băng sơn kích một kích này vậy mà kích phát chí tôn bảo cường lực nhất một cái kỹ năng băng sơn kích hai năm ẩm binh phong núc Trực tiếp ngã xuống đất ti chung quanh. Tất cả đều là một mảnh ngược lại hút khí lạnh tiếng. Mẹ nhà nó. Lưỡng. Lưỡng. Hơn 2,600 điểm thương tổn ti. Này lực người cũng quá bạo lực chứ. Này rời ả nhiều lắm thiếu lực lượng chặt chặt. Quá thảm rồi. Chết quá thảm rồi ta. Ta hôm nay coi như là thấy được. Nguyên lai lực người còn có thể như vậy chơi. Bạo lực. Thật sự là quá bạo lực rồi là ai Mới vừa rồi là ai Nói lực người không đánh lại trí giả Có gan lặp lại lần nữa Không người còn dám lời thề son sắt Nói lực người không đánh lại trí giả rồi Đùa gì thế Thực tế trước mắt Giống như một cái to lớn bàn tay Đang chờ đánh những lời đồn kia Người bạc tai đây Ngu ngốc mới có thể lên tiếng đây Không người lên tiếng Tất cả mọi người Lặng lẽ nhìn cưới ở địa ngục mộng yểm lên trí tôn bảo Những thứ kia lực người Đáy lòng đã thầm hạ quyết tâm Xin thề Nhất định muốn phát triển thành trí tôn bảo bình thường tồn tại Bạo lực lực người bạo lực bị trí tôn bảo giải thích tinh tế Đáng thương binh phong nốt Đụng phải trí tôn bảo như vậy tên biến thái liền ngay cả đầu hàng cơ hội cũng không có Trực tiếp liền bị dây Có thể không dây sao 31 cấp. Một thân song thuộc tính tăng lực lượng cực phẩm sử thi trang. Trong đó còn có hai món ba thuộc tính lực lượng vượt qua cực phẩm giả bộ. Chỉ là trang bị tăng lực lượng thuộc tính. liền đã đạt đến 240 điểm. Mới bắt đầu thuộc tính cộng thêm thăng cấp mang đến thuộc tính cơ sở lực lượng thuộc tính đã đạt đến 120 điểm. Thần cấp chiến đội cấp 2 đặc hiệu bảo lực 250 lại vừa là 150 điểm. cấp độ truyền kỳ địa ngục mộng yểm lại thêm tứ cấp cấp độ sử thi bị động kỹ năng thượng võ huyết lại thêm 70 điểm đã như thế chí tôn bảo hiện tại lực lượng thuộc tính đã đóng đến 680 điểm 680 điểm a so với binh phong nốc cao hơn 607 điểm lục cấp văn sơn kích đà kích hệ số 2. hai cơ sở tổn thương 220. hơn nữa một cái cấp hai đặc hiệu truy kích Kỹ năng phán định sau khi thành công có thể quá mức gia tăng 200 Điểm thương tổn Đã như thế chỉ là kỹ năng đánh ra tổn thương liền đã đạt đến 1.755 điểm Đừng quên Còn có phủ công phán định Lực lượng biến thái trí tôn bảo Lực công kích càng là biến thái Tay thuận trọng võ phụ tá trọng võ Chiếc nhẫn bao cổ tay Trực tiếp đem lực công kích của hắn đóng đến 930 điểm Hơn nữa lực người nghề nghiệp kỹ năng vũ khí tinh thông Có thể gia tăng 5% lực công ích Đáp như thế Chí tôn bảo lực công kích đã tiêu thăng đến 976 điểm cao như vậy lực công kích Đụng phải binh phong núc như vậy cách ra giòn trí giả Đánh ra phổ công tổn thương Trực tiếp tăng đến 880 điểm Kỹ năng 1.755 phổ công 881 cách băng sơn ghi. Trực tiếp xây ra 263 năm điểm thương tổn. Trực tiếp miêu sát binh phong nốc thân là hủy diệt chiến đội mạnh nhất trí già Binh phong nốc cứ như vậy bị dây rồi. Thi thể nằm trên đất thê thảm cực kỳ bên cạnh vài hiện trang bị sáng lên lấp lánh. Không có đi nhặt. Trí tôn bảo nhưng một mặt ái náy nhìn ly lan cát lốt. cái kia ngượng ngùng ngươi nói chậm một chút ta không dừng tay lau ly lan cát lốt sắc mặt càng là khó coi đây thật là vừa thua lớp vải lót lại thua rồi mặt mũi thua vậy kêu là một cách thảm đáng dép đáng dép ra lốt ngươi đừng ngăn ta để cho ta tới thua liền lưỡng chàng ba ván thắng hay thì thắng đánh cuộc đã là kết thúc nhưng là Không cam lòng băng sơn khâu tư đặc. Đứng dậy. thề cũng phải bảo vệ hủy diệt chiến đội cuối cùng vẻ tôn nghiêm khâu tư đặc. Coi như hết ly lan cắt lốt khoát tay một cái. Cản lại băng sơn khâu tư đặc. Ra lốt. Sẽ để cho ta đánh một trận đi. Ta là băng hệ. Có thể khắc chế đối phương. Nhất định có thể thắng. Nhất định có thể thắng khiêu chiến nóng lòng băng sơn khâu tư đặc. Đau khổ cầu khẩn. Không cứng được hắn Ly Lan Cát Lốt không thể làm gì khác hơn là gật gật đầu Nhưng lại vội vàng dặn dò Nhớ lấy Một khi tình hình không ổn Lập tức nhận thua Tuyệt đối không thể lại chết Mười phần trăm kinh nghiệm tổn thất Chúng ta tổn thất không nổi ừ. Ta biết rồi siết chặt trong tay băng thuộc tính pháp trưởng Băng Sơn Khâu Tư đặt một mặt sát ý đi vào trong chiến trường Ô còn đánh còn tưởng rằng kết thúc đây. Nhìn đến đối diện lại lên tới một người. Hoàng Tuyền sưởng sốt một chút. Cái kia. Lão Mạc. Giao cho ngươi Nam Sơn Đại Vương cấp bậc quá thấp. Vẫn chưa tới level 30. Nhất định là không được. Này trận chiến cuối cùng. Hoàng Tuyền giao cho Mạc Thiếu Quân. Chiến kỳ đón gió tung bay. Người xem mỏi mắt mong chờ. Các ngươi nói. trận này ai thắng ai thua khó nói. theo lý thuyết, hẳn là khâu tư đặc thắng, hắn cầm là băng thuộc tính pháp trưởng, xem bộ dáng là tinh thông mang theo chậm lại hiệu quả băng hệ pháp thuật, nhất là khắc chế lực người rồi nhưng là, này mạc thiếu quân. cũng vậy, hoàng tuyền thủ hạ cũng là chút ít biến thái, các ngươi nhìn một chút này mạc thiếu quân, một bộ lạnh lùng dáng vẻ, Vừa nhìn liền không phải là cái gì dễ trêu mặt hàng. Ta cảm giác được. Băng Sơn Khâu Tư đặt trận chiến này rất huyền đã ba ván thắng hai thì thắng rồi. Trận chiến này. Thì nhìn hủy diệt chiến đội có thể hay không vãn hồi một chút mặt mũi rồi có thể cứu danh dự sao bạc kim quang chợt lóe. Một vóc người thần tuấn bốn vó bước trên mây tuấn mã bị mạc thiếu quân kêu gọi ra. Phúc Băng Sơn Khâu Tư đặt trực tiếp hộp máu. lau chung quanh người xem đồng loạt ngã xuống đất mẹ nhà nó vật cưới lại vừa là vật cưới ánh sáng màu vàng Ta cấp độ xử thi vật cưới này còn đánh mau a vật cưới vừa ra ai dám tranh phong xong rồi này băng sơn khâu tư đã coi như là qua đời ở đó rồi nhận thua vội vàng nhận thua bằng không sẽ bị dây nhận thua băng sơn khâu tư đặc bây giờ hối hận tím cả ruột ôm ôm ôm hại người A, thật sự là quá hại người rồi. Một đám hèn hạ vô sỉ ra hỏa có vật cưới sớm một chút triệu hoán đi ra A. Vì sao phải chiến đấu mới triệu hoán A không được, không đánh lại. Toái băng cầu chỉ có thể chậm lại 10%. Đối với người này trên căn bản không có bao nhiêu ảnh hưởng nhưng là. Đầu hàng chủ động xin đánh băng sơn khâu tư đặc nhưng cưới hổ khó xuống. thật sự là không nói ra nhận thua hai chữ tốt tại Lý Lan Cát lốt biết hắn khó xử thay hắn đem mất mặt mà nói nói ra Hoàng Huyên trận chiến này liền đến đây chấm dứt đi đánh cuộc này ngươi thắng rồi thắng Hoàng Tuyền cười ha <cười> ha <cười> đi tới trước Lý Lan Huyên đa tạ đã như vậy ta liền cho chúng ta biết nhân tộc Huyên để rồi cho tới ma tộc bên kia nhi Làm phiền Lý Lan Huyên rồi đó là tự nhiên Hoàng Huyên Cáo tử Lý Lan Huyên Sau này gặp lại võng du chi bất diệt Hoàng tuyển 29 chương 130 lưu lạc trí nhớ rất nhanh. Mượn đủ loại nói chuyện phiếm băng tần. Tướng quân một phần bên ngoài chuyện phát sinh ngay tại nhân ma hai tộc truyền bá ra ngoài. Chính là liền thần tộc. Cũng đều được rồi tin tức. Trọng đại như vậy sự kiện chuyện liên quan đến sở hữu người chơi tự nhiên không tránh được nghị luận. Nhân tộc Gì đó một ngày một vòng nói như vậy. Về sau không cần lại đánh chủng tộc cuộc chiến rồi hả tin tức tốt A. Về sau chúng ta nhân tộc lại tới tướng quân mộ phần quét giã luyện cấp. Sẽ dùng không được B. Cả. Rồi hắc hắc. Ta phải vội vàng đem này tin tức tốt nói cho ta biết đồng đội. Bọn họ mới vừa rồi đại chiến thời điểm không cẩn thận bị dây rồi Chính buồn mực đây Được đến này tin tức tốt Khẳng định sướng đến phát sổ rồi, rồi Phải mau để cho bọn họ đi tới luyện cấp Còn có thể quét ba hơn 10 giờ đây lau Mau họ đàm a Đánh trùng tộc cuộc chiến sàng khoái hơn Ta hôm nay giết người sát thủ đều mềm nhúng ngươi ngạo mạn được chưa ngươi có gan chờ hậu thiên lại tới tướng quân một phần Đến lúc đó Nhìn một chút là ai sát thủ mềm mại Ma tục Mẹ nhà nó Làm cái gì chứ tướng quân này mộ phần rõ ràng là tại chúng ta ma tục địa bàn Vì sao muốn theo nhân tục chia đều a vì sao hòa bình mới là vương đạo bằng không Hôm nay thần tục tới quấy dày Minh thiên nhân tục tới quấy dày Còn luyện không luyện cấp chính phải chính phải Ta đều hai ngày không có đem quân mộ phần luyện cấp rồi. Buồn bực chết ta. Hậu thiên nhất định phải thật tốt quét giã luyện cấp mồ hôi. Ngươi còn buồn giàu ta đây hai ngày đi xuống treo 12 lần. Đã ké level 24 rồi. Ta mới kêu buồn giàu đây được rồi. Đều đi qua. Về sau á. Tướng quân này mộ phần lại cũng không cần bê. Cả. Rồi đi thôi. Tùy tiện tìm một chỗ trước quét lấy. Ngồi chờ hậu thiên đến thần tục. Thần tục người chơi một mảnh mộng bức toàn đều trợn tròn mắt. Hoàng Tuyền cùng ly lan cát lốt một câu cổng đánh chi để cho sở hữu thần tục người chơi như cha mẹ chết. Đây cũng không phải là hay nói giỡn. Nếu là thần tục thực có can đảm đi chấm múc tướng quân một phần mà nói. Nói không chừng thật sự bị nhân ma hai tộc cổng đánh chi rồi. Mắt nhìn thấy nhân ma hai tộc tiếng hoan hô năm đạo thần tộc người chơi, loại trừ thở dài, cũng chỉ có thể thở dài, liền ngay cả tạp văn tam thế, cũng không tìm được có thể giải quyết biện pháp tốt rồi. Dĩ nhiên, nghị luận không hề chỉ dừng lại ở tướng quân này một phần điều ước, kia ba trận đi cả, cũng là hấp dẫn tất cả mọi người con mắt. Trở thành một đoạn thời gian rất dài người chơi nhị luận đề tài Gì đó Linh Đăng nữ vương treo lên đánh e quen gắt Linh ác Gì đó bảo ca đại ngưu nhất đao 2600 ác Gì đó mà thiếu quân sát khí tàn phá không đánh mà thắng chi binh ác Xem như để cho người chơi thấy được cái gì gọi là cao cấp chiến lực tràn đầy đều là cảm xúc mạnh mẽ ở nơi này nhị luận sôi nổi bên trong Trở lại tướng quân mộ phần 3 tầng lại quét qua 3 giờ kinh nghiệm hoàng tuyển. Điểm kích sử dụng a này chi tâm Bay ra ngoài. Mục tiêu 785 một năm Bạch quang chợt lóe, hoàng tuyển đi tới theo nạp lan san san ước định cẩn thận địa phương. Đây là một mảnh lâm hải vách đá tiếp giáp thần tộc trước tròi canh đá là nơi chôn xương bản đồ bên bờ vị trí. Làm hoàng tuyển chạy tới nơi đây thời điểm. Nạp lan san san chính ngồi chung một chỗ nhi trên tảng đá lớn. Đưa mắt đông vọng. Tinh thần mê ly. Không thể không nói. Khói lửa chiến tranh trò chơi này trang trí vẫn là ra sức. Đứng ở nơi này vách đá bên cạnh. Đưa mắt trông về phía xa kia sóng đào vĩ đại đông hải. Chính là linh hồn. Đều được một loại tẩy lễ cảm giác. Tham lam hít sâu một hơi. Kia trong không khí. Tràn đầy nước biển tinh mặn mùi vị. Để cho hoàng tuyển. Không khỏi có chút hoàng hốt. phảng phất đúng như trở lại thực tế. Đứng ở bờ biển. Ô như thế có loại quen thuộc cảm giác chẳng lẽ nói. Chính mình trên thực tế từng sinh hoạt tại bờ biển nhi suy tư phút chốc. Không hề đoạt được. Hoàng tuyển lắc đầu cười khổ. Đi tới nạp lan san san bên cạnh. Tới rồi tới hai người. Đều là tâm sự nặng nề. Đầy ngực tâm sự cũng không biết nên từ chỗ nào nói đến. Vì vậy, giống như hai vị tượng đá, hai người vừa đứng một đứng trông về phía xa Đông Hải, mỗi người xuất thần. Cuối cùng, vẫn là Hoàng Tuyền phá vỡ này yên lặng. San san. À, ta có thể kêu như vậy, ngươi đi ở Nạp Lan San san khẽ gật đầu một cái. Ánh mắt rời về phía Hoàng Tuyền. nhìn kỹ một chút ta nhìn xem có thể hay không nhớ tới một ít gì tới nói thật hoàng tuyền tự biết chính mình dáng dấp không tính đẹp mắt để cho nạp lan san san như vậy một đại mỹ nữ nhìn mình chằm chằm vẫn rất có áp lực nhưng là vì tìm về trí nhớ vì bắt lại này mong manh một tia đầu mối hoàng tuyền cũng là không đếm xỉa đến da dày thịt béo đứng ở nơi đó Tùy ý nạp lan san san ánh mắt ở trên người mình băn khoan không ngừng. Đáng tiếc. Mấy chục giây sau. Nạp lan san san lắc đầu một cái. Không nghĩ ra. Chỉ có cảm giác. Không có trí nhớ ai thật sâu mà thở dài một cái. Hoàng tuyền đặt mông ngồi ở bên cạnh trên tảng đá lớn. Rất là như đưa đám. Đúng rồi san san. Ngươi có thể nói với ta nói một chút ngươi tại trên thực tế một ít chuyện sao a nếu như ngươi cảm thấy không có phương tiện mà nói liền là ta chưa nói qua hoàng tuyền còn chưa từ bỏ ý định muốn tự nạp lan san san trong trí nhớ tìm được chính mình bóng dáng ta à ta sinh ra ở một cái rất là xa xôi tiểu sơn thôn bên trong mẫu thân đi sớm là ta phụ thân đem ta nuôi lớn phụ thân ta là thợ săn lấy săn đuổi mà sống thật ra cách gọi là lên núi kiếm ăn Chúng ta cái kia trong sơn thôn đại đa sớ người Đều là lấy săn đuổi mà sống ta còn nhớ kỹ giờ sau Cha ta cho ta bắt một cái bạch hồ Có thể xinh đẹp rồi Sau đó Đại khái tại ta 12 tuổi năm ấy Trong thôn xây lên tiểu học Tới rất nhiều lão sư ngươi biết không Tại chúng ta kia phiến trong núi Rất nhiều người cả đời cũng không có có đi học Cho nên Trường học này tạo dựng lên sau đó Mười dặm tám hương trong trại hài tử Tất cả đều đi tới thôn chúng ta Ta còn nhớ kỹ có một đứa bé Ha ha ha Dài chừng trêu trọc Về sau nữa Ta rời đi thôn Đi rồi trong thành Đi học Làm việc Sau đó liền đi tới nơi này rất là bình thản Không có gì lạ trải qua Không có kinh tâm đồng phách Cũng không có kỳ ngộ đặc sắc Đây nếu là viết thành tự truyện mà nói Phỏng chừng liền một quyển đều bán không được Nhưng là Chuyện liên quan đến tự thân hoàng tuyển Nhưng một chữ không rơi Tất cả đều nghe đi vào Trong đầu Lặp đi lặp lại suy tư Mình và này nạp lan san san thoạt nhìn tuổi tác sấp xỉ Chẳng lẽ Mình cũng là người miền núi A Vẫn là không có ấn tượng ai lại nói thật giống như có vấn đề gì ai thật là có vấn đề tại nạp lan san san nhớ lại tự thuật trong quá trình hoàng tuyền lại phát hiện một món rất là chuyện kỳ quái tại tự thuật khi còn bé trí nhớ lúc nạp lan san san trên mặt vẻ mặt mười phần tự thuật cũng đặc biệt rõ ràng một ít tiểu cố sự rằng là sống động nhưng là tình huống này tại tự thuật đến rời đi sơn thôn Đi đến trong thành thời điểm Lại đột nhiên thay đổi Nghe Giống như là đang giảng người khác cố xử giống nhau Nạc lan san san trên mặt Nhưng lại cũng không có cách loại này loại vẻ mặt Chẳng lẽ là mờ nhạc trí nhớ rồi hả không đúng Dựa theo thời gian trước sau đến xem mà nói Dễ dàng nhất mờ nhạc Hẳn là khi còn bé trí nhớ mới đúng Không phải là sau khi lớn lên trí nhớ à võng du chi bất diệt hoàng tuyển 29 chương 131 sợ hãi nhưng là. Nạp lan san san nhưng một khác thường lý. Đối với khi còn bé trí nhớ. rõ ràng rất Đối với sau khi lớn lên trí nhớ. Ngược lại phi thường mở nhạc. Vấn đề xảy ra ở chỗ nào nhỉ hoàng tuyển không biết. Nạp lan san san cũng không biết. Nhìn dáng dấp chính mình hẳn là tại nạp lan san san sau khi lớn lên mới xuất hiện tại bên người nàng. cũng vì vậy, mới có thể mơ hồ đối với chính mình trí nhớ nghĩ tới nghĩ lui. hoàng tuyền chỉ có thể giải thích như vậy rồi. trong lúc nhất thời, hai người lần nữa rơi vào trong trầm mặc, thiên đã dần dần hắc, nguyên bản xanh thắm biển khơi, biến thành đen dịp một màu, giống như một cách trong ngủ mây cử long, Phát ra ung uồng thở dốc tiếng Tìm về trí nhớ nguyện vọng Rơi vào khoảng không Nhìn đồng hồ bất chi bất giác Đã qua hơn một canh giờ Hôm nay chỉ tới đây thôi Ngày mai chúng ta lại nhìn một lần Có thể không hoàng tuyển Tràn đầy kỳ di nhìn nạp lan san san Ừ Ngày mai Vẫn là thời gian này Vẫn là chỗ này Hy vọng chúng ta cũng có thể tìm về Một ít trí nhớ cùng hoàng tuyển giống nhau Nạp lan san san cũng là cấp thiết muốn muốn tìm trở về chính mình lưu lạc trí nhớ Cảm giác nói cho nàng biết Hoàng Tuyền nhất định là nàng đã từng vô cùng trọng yếu một người Người yêu bằng hữu thân nhân không biết được Đúng rồi Chỗ này của ta có chút kim tệ ngươi cầm xài trước mở túi đeo lưng ra Hoàng Tuyền móc ra 5 triệu kim tệ Đưa cho nạp lan san san Không có tiếp nạp Lan san san nghi ngờ nhìn Hoàng Tuyển. Có ý gì Hoàng Tuyển cười một tiếng. Giải thích. Ngươi xem. Quấy giấy ngươi thời gian trò chơi. Nói không chừng. Một đoạn thời gian rất dài cũng đều như vậy tiếp tục quấy giày tiếp rồi. Những thứ này kim tế ngươi cầm lấy. Mua mua trang bị hoặc là sách kỹ năng. Coi như là ở giữa bạn bè quà tặng. Ngươi khả năng không rõ ràng. ta tại nhân tộc đế đô mở ra một nhà cửa hàng kiếm tiền vẫn là dễ dàng người này rất sợ nạp lan san san cự tuyệt không nói hai lời liền đem tiền này tối nhét vào nạp lan san san trong tay lời đã nói đến phần này nhi lên nạp lan san san liền không có cử tuyệt nữa đem này kim tệ nhận cái kia ta nghe nói rồi các ngươi nhân tộc cùng ma tộc ký kết khế ước chúc mừng ngươi a này nhân tộc đệ nhất danh hiệu coi như là ngồi vững tin tức truyền bá rất nhanh theo ý kết khế ước đến bây giờ bất quá mới 3 giờ mà thôi ngay cả thần tộc bên này cũng là lấy được tin tức để cho hoàng tuyền rất là ngoài ý muốn bất quá nhớ tới cao minh mấy cách này tình báo con buôn hoàng tuyền liền bình thường trở lại ra loại đại sự này cái Khứu giác bén nhạy tình báo con buôn chắc chắn sẽ không bỏ qua cho cái này kiếm tiền cơ hội. Cho tới nhân tộc để nhất sao? Hoàng tuyển cười một tiếng. Gì đó để nhất không số một. Chuyện này vừa vặn sẽ để cho ta gặp được mà thôi. Và lại nói. Một trò chơi mà thôi. Tổng tổng không có bao nhiêu người. Này số một. Không có ý nghĩa xác thực không có bao nhiêu người. Tiến vào trò chơi thời gian dài như vậy. Mặc dù không có biện pháp chính xác tính toán ra các chủng tộc người chơi cụ thể số lượng Nhưng là Ước chừng Vẫn có thể suy đoán ra Tam đại chủng tộc Lấy nhân tộc người chơi số lượng nhiều nhất Trung quỷ Đều là nhân loại sao Thành lập nhân vật thời điểm Đối với nhân tộc tồn tại thiên nhiên thân hòa lực Tuy nói nhân tộc nhiều nhất Nhưng cũng nhiều không đi nơi nào chết no cũng liền ba bốn trăm ngàn mà thôi. Cho tới thần tục, ma tục, hoàng tuyển đã từng nghe Cao Minh nói tới. So với nhân tục hơi chút ít một chút, cũng liền thiếu mấy vạn mà thôi. Không có ít hơn nhiều. Nói cách khác, toàn bộ khói lửa chiến tranh bên trong thế giới, sở hữu người chơi số lượng, bất quá mới hơn một triệu thôi. Theo những thứ kia hở một tí vài tỷ mấy tỷ đại hình ra me giả lập. Không so được. Ô chờ một chút trong đầu mới vừa nhớ tới những số liệu này. Hoàng tuyển ra đầu trong nháy mắt tê dần. Có loại xù lông cảm giác. Không đúng không đúng có vấn đề. Trong này có vấn đề vấn đề gì đây xấu người xấu người vấn đề miệng người đầy ếp giới hạn số chính sách muốn thật là miệng người đầy ếp mà nói. Nhân loại tổng số lượng. Nói ít cũng có cái 20 tỷ mới đúng, dựa theo giới hạn số chính sách. Há chẳng phải là được có 10 tỷ bị giới hạn người bày nhưng là 10 tỷ, một triệu, gấp 10 ngàn lần trinh lịch. Còn lại người đi nơi nào không đúng, trong này nhất định là có vấn đề phát hiện một cách vô cùng nghiêm trọng vấn đề. Hoàng tuyển trong lòng, nhấc lên sóng gió kinh hoàng. Đây cũng không phải là mấy chục chính là vài trăm người chinh lịch, đây là trên 10 tỷ miệng người biến mất một cách bí ẩn rồi. phân khu chưa nghe nói qua khói lửa chiến tranh có phần khu. Như vậy, những người khác đi nơi nào đây chẳng lẽ nói. nay khói lửa chiến tranh bên trong, còn cất xấu không muốn người biết bí mật trong đầu. Mới vừa nghĩ tới chỗ này, hoàng tuyển trong lòng, nhưng cảm thấy một cố không hiểu sợ hãi. đột nhiên ngẩng đầu lên, đen nhánh trên bầu trời, mây đen cuồn cuộn bên trong, tựa hồ có một đôi to lớn ánh mắt chính xuyên thấu qua tầng mây chính rình coi chính mình. cảm giác này, như thế chi rõ ràng, như thế chi kiềm chế, để cho hoàng tuyền, tứ chi lạnh giá, vô pháp phản kháng, đột nhiên ngực chỗ, hắc mang nở rộ, hồi lâu không thấy ngọc bội, nhưng ở giờ phút này đột nhiên theo hoàng tuyền ngực nổi lên không tới hoàng tuyền không gặp gỡ vẫn là câu kia quyết tuyệt mà nói vẫn là cái viên này êm dịu ngọc bất đồng là giờ phút này ngọc bội này lại giống như là một món bảo vật bình thường tán phát ra trận trận hắc mang đem hoàng tuyền bao phủ trong đó trong nháy mắt hoàng tuyền có loại nhảy ra lục đạo luôn hồi Không ở ngũ hành bên trong giải thoát cảm. Trên bầu trời cặp kia cặp mắt vĩ đại mang đến cảm giác đè nén. Cũng quét một cây sạch. Một giây bốn giây bảy giây ước chừng kéo dài mười giây đồng hồ. Kia hắc mang. Mới dần dần tản đi. Ngọc bội kia. Cũng lần nữa ẩm giấu vào rồi hoàng tuyền ngực. Trên bầu trời, mây đen như cũ. Trong biển rồng, sóng lớn giống dần. Chỉ là lại cũng không có kia bị dình coi sợ hãi cảm giác Ta thảo Này rời ả làm cái gì chứ chơi cách trò chơi mà thôi Như thế theo ngõ giả hung linh bình thường quá rời ả dọa người không được Không thể còn muốn vấn đề kia rồi quả quyết Hoàng tuyển buông tha tiếp tục đi suy nghĩ mới vừa rồi nghĩ đến người kia miệng vấn đề Mới vừa rồi kia sợ hãi cảm giác Thật sự là quá rõ ràng rồi Nếu không phải mới vừa rồi ngọc bội đột nhiên xuất hiện Che giấu cặp kia cặp mắt vĩ đại dòm ngó Trực giác nói cho Hoàng Tuyền Giờ phút này Hắn đã chết rồi quay đầu Nhìn một chút ngồi ở trên đá lớn nạp lan san san Biểu tình như cũ Cũng không gì chẳng Nhìn dáng sấp Mới vừa rồi kia sợ hãi cảm giác Cũng không có hạ xuống ở trên người nàng Như thế tốt lắm Về sau được cẩn thận một chút rồi. Có thể ngàn vạn lần chớ lại chỉnh ra loại này yêu thiêu thân rồi vấy vấy đầu. Đem trong đầu kia hỗn loạn suy nghĩ toàn bộ dứt bỏ. Rồi sau đó. Hoàng tuyển hướng nạp lan san san khoát tay một cái. Kia ta đi trước. Ngày mai gặp. Đúng rồi. Nếu như có chuyện gì gấp muốn tìm ta mà nói. Ngươi có thể tìm những tin tình báo kia con buôn. Bọn họ có biện pháp tìm tới ta thuộc về thế lực đối nghịch Liên hệ tới phi thường phiền toái Không khỏi Hoàng tuyển nhớ lại ma tục cái kia mạn Châu xa hoa À Thật lâu không có thấy cô nàng kia nhi rồi Cũng không biết nàng hiện tại thế nào võng du chi bất diệt Hoàng tuyển 29 chương 132 không tự chủ được nhớ tới mạn Châu xa hoa Hoàng tuyển không khỏi nghĩ tới một cách từ Cảnh còn người mất Ban đầu hai người cùng nhau đem quân mộ phần, hợp tác ngược lại cũng khoái trá, còn cùng nhau ước hẹn lại xuống tướng quân mộ phần. ai ngờ, mấy ngày không thấy, nguyên bản ít ai lui tới tướng quân mộ phần, giờ phút này cũng đã thành người chơi tụ tập chi địa. liền bộ dáng bây giờ, mạn châu xa hoa đã sớm không cần chính mình mang theo, đi tướng, Quân mổ phần quét xã đội ngũ đó là vừa nắm một bó to. Lại nói. Cô nàng kia nhi hiện tại chắc nhanh lên tới level 30 đi a. Tiểu ra ta cũng phải vội vàng luyện cấp rồi. Mới level 13A. Nói ra đều mất mặt ai nhớ tới chính mình cấp bậc. Hoàng tuyển liền không gì sánh được buồn sầu. Đã có không ít người chơi lên tới level 30 rồi. Lại vài ngày nữa, phỏng chừng đại đa số người chơi đều lên tới level 30 rồi. Nhìn lại mình một chút, đừng nói level 30 rồi, level 20 đều xa xôi rất. Quét giã điểm kích sử dụng A-Zip này chi tâm Hoàng tuyền lại lần nữa bay trở về tướng quân mộ phần ba tầng. Cũng không có đi theo mạc thiếu quân đám người hồi họp. Một thân một mình. Cuồng quét dã quái. Này giá quét quá bạo lực. Một dẫn một đoàn Một xây một đoàn chung quanh những thứ kia nhân tộc người chơi Quả thực đều nhìn ngây người Mẹ nhà nó Hoàng tuyển này giã quét cũng quá ngưu bức liền này quét giã tốc độ Thăng cấp khẳng định rất nhanh nhanh ngươi xem một chút hắn đẳng cấp Đến bây giờ mới level 13 đây Ta cũng vậy vui vẻ Ta liền kỳ quái chúng ta với hắn chơi là cùng một trò chơi Sao ta nhớ được Ta level 13 thời điểm Vẫn còn đế đô ngoại ô giết chó sói đây này mười ba không phải kia mười ba. Trực giác nói cho ta biết. Hoàng tuyển người này nhất định là chức nghiệp ẩm chức nghiệp ẩm ta. Thiệt giả tất cả mọi người. Đều bị hoàng tuyển kinh khủng kia quét dã hiệu suất kinh hãi. Tất cả mọi người cũng đều bị hoàng tuyền kia lóe sáng cấp bật làm mộng bức rồi. Chuyện này quá huyền ảo không người có thể biết không để ý tới chung quanh người chơi ánh mắt. Áp lực núi lớn hoàng tuyển. Vùi đầu gian khổ làm ra. Điên cuồng quét giá. Theo vào đêm. Quét đến nửa đêm. Theo nửa đêm. Quét đến trời sáng. chung quanh giá quái. Chết một nhóm lại một nhóm. chung quanh người chơi. Đi một đợt lại một đợt. Kinh nghiệm trong máng kinh nghiệm. Cũng ở đây trầm rãi tăng trường. phụt Mệt chết ta. Còn có 3% kinh nghiệm. 90 triệu. Nhanh thăng cấp cuối cùng là nhìn đến thăng cấp hy vọng. Nhớ lại kia thăng cấp mang đến cảm giác vui thích. Hoàng tuyển kia mệt mỏi thân thể. Lại lần nữa tràn đầy lực lượng. Một tiếng giống to. Hướng mới vừa đổi mới đi ra một đám giã quái vọt tới. Đã là khói lửa chiến tranh mở khâu ngày thứ 9 buổi trưa. Khoảng cách nhân ma hai tộc tiếp nhận tướng quân một phần còn có không tới 13 giờ. Tiếp tục quét cuồng bạo phản kích đà loa, tại tướng quân mộ phần 3 tầng tiếp tục gầm thép. Đinh đông một tiếng dịu âm, một vệt kim quang, nước mắt sàn rùa. ôm ô ô, level 14 rồi. Cuối cùng level 14 rồi mẹ nhà nó. 30 ức, lại được làm lại từ đầu rồi mỗi một cấp. Đều là 30 ức, mỗi một lần đều là hành hạ. Lại nói. Như thế cũng không có bản đồ mới tin tức đây buồn sầu Nếu có thể mở ra bản đồ mới Nếu có thể quét cấp bậc cao giá quái Thăng cấp nhất định sẽ nhanh rất nhiều Cũng thua thiệt là hắn lầm bầm lầu bầu Lời này nếu là nói cho người chơi khác nghe Tuyệt đối sẽ đưa tới một mảnh bạc nhãn Này nơi chôn xương Theo mở ra đến bây giờ Liền một tuần cũng chưa tới đây Làm sao có thể nhanh như vậy liền mở ra bản đồ mới Và lại nói Muốn cao cấp như vậy khác địa đồ làm cái gì dã quái đều đánh không chết Vậy cũng quá bi kịch có lẽ chính là thuộc về loại này cân nhắc Hệ thống chậm chạp không có cởi mở bước phát triển mới bản đồ nhiệm vụ Để cho hoàng tuyền Chỉ có thể tiếp tục buồn sầu Trở về thành quét giã quét mệt mỏi hoàng tuyền Trực tiếp một chút đánh cấp độ xử thi trở về thành lò thạch Bay đến phó bản nhân viên quản lý nơi Cài phó bản tiêu xài 2 giờ Đêm này ngày thứ 9 phó bản số lần toàn bộ quét xong Rồi sau đó Hoàng tuyển liền lại lần nữa bay vào tướng quân mộ phần 3 tầng Bắt đầu điên cuồng quét giá Không thể không nói Lúc này thành lò thạch thật sự là quá dễ dàng Đây nếu là người chơi khác đi lên như vậy một chuyến có chạy Đế đô đại quảng trường đến phó bản nhân viên quản lý 20 phút Nhân tục trước tròi canh đến tướng quân một phần 4 giờ Này thường xuyên qua lại Lãng phí thời gian coi như biển rồi đi rồi dáng vẻ này hoàng tuyền bay tới bay lui cũng không cần bước đi Không chỉ hoàng tuyền như thế mà thiếu quân đám người cũng là như vậy liền hiểu suất này tiện sát người ngoài Này không trước ở theo ma tộc giao ban trước cấp bậc cao nhất chí tôn bảo đã lên tới ba mươi ba cấp mà thiếu quân cũng không kém khoảng cách ba mươi ba cấp chỉ có cách một con đường chung nhỏ lên tới ba mươi hai nam sơn đại vương thăng đến hai mươi chín có một cái tính một cái đều là cấp bậc tăng vọt lão hoàng ngươi thật không trở về mồ hôi lão đại ngươi như vậy sẽ bị ma tộc khinh bị áp tặc Cẩn thận một chút a. Chớ bị ma tộc người chơi hại chết đội trưởng Kia chúng ta đi về trước đã là khói lửa chiến tranh mở khâu ngày thứ 10 rồi Đã là trời vừa dạng sáng rồi Dựa theo theo ly lan cắt lốt ký kết khế ước Giờ phút này đã là ma tộc thời gian Cũng vì vậy nhân tộc người chơi không thể không điểm kích hồi thành quyển trục y, y không chịu rời tướng quân mộ phần quay trở về đế đô đổ thừa không đi đại bộ đội đều đi ở lại chỗ này há chẳng phải là tìm ngược sao cùng lúc đó tại tướng quân mộ phần bên ngoài đã sớm không kịp đợi ma tộc người chơi chen trúc vọt vào khoa ha ha ha cuối cùng là đến phiên trúc ta thăng cấp ta muốn điên cuồng thăng cấp ủ mẹ nhà nó đám này nhân tộc người chơi cũng quá điên cuồng đi Một cái tiểu quái cũng không lưu lại a lau. Chờ quét đi. Rất nhanh xác thực rất nhanh. Bất quá hơn 10 phút thời gian, một vòng mới quái vật đổi mới đi ra. Chỉ là không đủ ai những thứ kia đã ba ngày không có vào tướng quân mộ phần quét giã ma tộc người chơi. Đã sớm đói khát không được. Gầm thép sông tới. Nửa phút liền đem một tầng những thứ này lá chắn lớn khôi lỗi toàn bộ đánh chết. Phân luồng tự giác thực lực cao cường người chơi Hướng tầng 2, hướng 3 tầng Thậm chí còn 4 tầng Vọt tới Xông lên phía trước nhất Không là người khác Chính là ly Lan Cát Lốt cùng hắn 4 gã đồng đội Lý Lan Chúng ta tiếp tục quét 3 tầng đi 3 tầng đều là chút ít mẫn người quái da giòn mỏng huyết Tương đối thích hợp ừ. Ngay tại 3 tầng ổ mẹ nhà nó một đến 3 tầng Đi phía trước vừa nhìn 5 người tất cả đều mồng bức rồi một đạo nhân ảnh bay nhanh chạy băng băng đem một đám lại một quần thần phong khôi lỗi kéo vào trạng thái chiến đấu một trăm hai trăm ba trăm ấm kinh khủng gió lúc cuốn bốn phía ấm đỏ tươi tổn thương con số âm âm bùng nổ nhìn tin nhìn kỹ năng không phải hoàng tuyền có thể là cái nào lập tức xả mặt lại ly lan cát lốt cắn răng một cái đi tới trước Hoàng huyên, ngươi tại sao còn chưa đi, chẳng lẽ muốn vi ước dầm dầm dầm? Hơn mười đạo phản kích đà loa đem chung quanh giã quái đánh chết xong. Hoàng tuyển hướng ly lan cát lốt cười một tiếng. Ô kìa, nhân tục đại bộ đội không phải đã rút lui sao cho tới có vài người không nghe ta mệnh lệnh. Ta cũng chẳng còn cách nào khác nha có vài người không tuân mệnh lệnh ly lan cát lốt một mặt mộng bức. Hoàng huyên, ngươi nói cách này có chút người. Không phải là chỉ chính ngươi chứ trả lời hắn Là một cái tán thưởng vẻ mặt Lý Lan Huyên quả nhiên thông minh Cái kia Ta cũng vậy không tự chủ được a Thăng cấp áp lực thật sự là quá lớn Thứ lỗi Thứ lỗi Đúng rồi Lý Lan Huyên Nhớ kỹ nhắc nhở một hồi các ngươi ma tộc người chơi Nơi này nguy hiểm Cẩn thận tốt hơn phúc năm đạo cột máu Phúng ra ngoài